Đã trải qua mấy ngày mưa to rửa sạch, nguyên bản liền xốp bùn đất nhất thời trở nên có thể so sánh đầm lầy. Vô đặt chân, chỉ có thể bơi đứng lý đã muốn đủ. Nhưng là, ngươi một cước thải đi xuống, còn phải mạnh rơi vào đi, vội vàng chịu chân đi ra khi. Trên đùi đã muốn lây dính thượng bùn đất, còn mang theo là cây trở thực vật hư thối sở đặc hữu mùi hôi mùi. Đối mặt loại tình huống này, tắc lan á là tình nguyện bại lộ cũng không nguyện dơ chính mình. Khiết phích là sẽ mất mạng, tinh thần lực không có lại che giấu, trực tiếp sử dụng đi ra. Bao vây tắc lan á trên đùi, hành đầu gian tựa hồ có cái gì bình chướng bao vây bảo hộ, làm cho tắc lan á có thể trở thành mọi người chung duy nhất trên người còn sạch sẽ nhân. Vì thế, tắc lan á thu hoạch nhất mọi người thêm sợ hãi kính ngưỡng tầm mắt. Còn có mạc ly ngọc hâm mộ ghen tị hận ai oán. Ô, ô này đó đáng chết này nọ thật tốt chán ghét ta. Liên lạc đạn mọi người xuất phát tiền liền phát ra rồi. Màu đỏ đạn châu hưu bắn thượng giữa không trung, theo phanh một tiếng nổ vang, màu đỏ xương mù tràn ngập giữa không trung. Đợi không bao lâu, xa xôi phía chân trời mới là sáng lên đồng dạng màu vàng xương mù Khoảng cách là phía nam, cách Bách Lý Vân tần bọn họ có chút xa. Nếu là đi như vậy thổ địa thượng nói, khả năng phải đi hai thiên đi. Mà Mục Nguyệt Nguyệt cùng Bách Lý Vân xa bên kia cũng là chậm chạp không có sáng lên liên lạc đạn. Đối này, mọi người tuy rằng lo lắng nhưng là không có biện pháp. Sơ không rõ phương hướng, căn bản không thể tìm người đi a. Cứ như vậy mọi người đầy bụng oán giận chung, mọi người gian nan hành tẩu lầy lội chung, một đường hướng thiên dực bọn họ phương hướng rời đi. Trước mọi người hội hợp hảo, nay rừng dậm lý còn không biết có chút cái gì vậy đâu. Noel tìm được rồi sao? Dọn Chính tra tìm số liệu chung. dọn, phát hiện mục tiêu nhân vật. Phía đông nam, 50 ra ngoài. Chỉ có 5 nhân chính hướng phía nam tiến lên. Đang bị Bách Lý Vân Tần lôi kéo leo lên vách đá Tắc Lan Á nghe này, khỏe miệng nhất thời gợi lên mỉm cười. Bách Lý Vân Tần thấy hảo là ngẩn người, không làm hiểu được Tắc Lan Á đột nhiên cười cái gì. Mà Tắc Lan Á hiển nhiên là không có chú ý tới này một màn, thân thể bị Bách Lý Vân Tần kéo vô ý thức đi tới. Suy nghĩ lại tung bay, cùng nổ ẻn trao đổi. Chỉ còn 5 người thôi, Nguyệt Nguyệt cùng Bách Lý Vân xa không có việc gì đi. Các nàng tốt lắm cư nhiên không có tranh cãi ở mỹ này xem như thiên biến hóa lớn thôi. Muốn hay không nói cho tắc lan á? ân nổ Ta có một có nói quá, ngươi như vậy cứng nhắc cơ giới hóa thực mất mặt Nga. Nha, nổ ẹn ngươi vì sao không đem cảm xúc hóa một mặt lộ ra đến đâu? Kỳ thật, vẫn thực chờ mong trước không nói tắc lan á cùng nổ ẹn trao đổi. Bách Lý Vân Tần đoàn người hữu kinh vô hiểm rừng rậm Lý đi rồi một ngày, cũng mới đi ra 20 dặm đường đến, có thể hoàn toàn tưởng tượng này lộ là có cỡ nào khó đi. Trong đó còn có gặp được một ít biến dị động vật. Tỷ như khéo leo đáng yêu con thỏ, đã có một ngụm hù chết nhân răng cửa. Một ngụm căn xuống dưới, trực tiếp có thể đem cương thiết cán. Thỉnh thoảng theo trên đường rất xuống dưới, có đã lớn cổ tay phòng chất. Ý đồ tập kích bọn họ mang xả, Có có thể vươn dễ cây đến, công kích bọn họ ý đồ kéo vào dưới tảng cây mồm to biến dị đại thụ. Mọi việc như thế đủ loại, tuy rằng còn không có giống xuất hiện hủ đằng như vậy đối bọn họ tạo thành thật lớn nguy hiểm. Nhưng là thêm đứng lên, cũng rất là phiên thoái. Tới gần hát đêm, trong rừng rậm là quỷ dị đứng lên. Sương mù tràn ngập, nhiệt độ không khí đột nhiên hàng. lấy mọi người lui cùng nhau, răng nanh đều nhịn không được đánh nhau. Lúc này bọn họ tìm cây thật lớn dòng thụ. Trên cây gặp lại xoay quanh rắc rối phức tạp chi làm, vừa vặn có thể cho bọn họ trốn mặt trên. Tránh nẹ dưới tảng cây rừng rậm trong đêm đen các loại nguy hiểm. Trên cây tuyển tốt lắm vị trí, còn có dưới tảng cây vòng quanh một vòng vải lên thuốc buột. Hương vị tuy rằng rất là gay mũi khó nghe, nhưng là tương đối mà nói đối khu con mùi hiệu quả rất là hảo. Chứ bỏ lúc trước làm này nọ ăn khi làm đóng lửa. Hiện dưới tảng cây chỉ còn lại có một đống đôi dập tắt cho tàn. Mọi người phái hai người trước lên cây để phòng thủ vệ, những người khác tất nhất chúng tụ dưới tảng cây ngồi vây quanh thành một đống. Nhiệt độ không khí thật sự là rất lạnh, một ít cỏ cây thượng, còn có thể thấy mặt trên kết miếng băng mỏng. Tuy rằng trên cây tương đối an toàn chút, nhưng mặt trên gió thổi rất là lạnh. Mọi người trước hết dưới tảng cây nướng ấm hội, sau đó trở lên đi. Vù vù, hảo lanh a. Hôm nay khí như thế nào biến hóa càng ngày càng cổ quái. Hô, ta làm sao mà biết ra hôm nay nên không phải là muốn diệt chúng ta đi. Vù vù, lanh thành cái dạng này. Vù vù. Mọi người tụ tập gắt gao dựa, nhưng cho dù như thế cũng không trụ hướng trong tay thổi nhiệt khí. Thủ tựa hồ đều phải đông cứng, không ấm áp có thể hay không trực tiếp biến thành băng thủ. Gió đêm hữu quạng, như đao tước bình thường theo rừng rậm trên không gào thét mà qua. Quát lá cây rầm vang lên, bọn họ chỗ dưới còn muốn hảo rất nhiều. Dù sao chung quanh đều là dạy đặc thương thiên của mục, chẳng không ít phong. Nhưng cho dù như thế, vẫn là lạnh. Bách Lý Vân Tần nhìn mắt thấu thành đôi còn lạnh run mọi người, không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía trong lòng lộ gì. Khuôn mặt hồng hồng, cả người lui chính mình trong lòng, ngủ chính hương. Tựa hồ là không có bị lạnh. Nhưng Bách Lý Vân Tần vẫn là không được thân thủ kéo chặt trên người đại y y đem nguồn nhiệt cố gắng tập trung tắc lan á trên người. liền ngay cả chính mình thân mình thất bại hắc đêm gió lạnh trùng, bị thẳng tắp rồi, Bách Lý Vân Tần cũng không có một chút nữa mày, mà là quan tâm nhìn tắc lan á. Thân lanh tính cái gì, hiện Bách Lý Vân Tần tâm nhiệt độ có thể cháy. Mấy ngày nay cùng tắc lan á cơ hồ đều là như thế này quá. Tâm nghi cô gái càng ngày càng thích tới gần chính mình. Không hề giữ lại có rúm lại chính mình trong lòng. Cái loại này hạnh phúc cảm giác đủ để thiêu đốt buồn du bình bách Lý Vân Thần. Càng tiếp cận, liền nhịn không được muốn nhiều. Muốn cầm trong tay thiên hạ ôm chặt, nhanh, cả đời đều luyến tiếc buông tay. Hai người hô động, nhìn xem mạc ly ngọc theo bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, đến hiện đã muốn là vẻ mặt hiểu ra còn có dối rắm Bất quá kia tâm tư, liền đủ đoán. Tắc Lan Ái nhìn như là đang ngủ say. Kỳ thực tắc lan á là cố gắng rèn luyện chính mình tinh thần lực. Cận chiến đấu còn có trải qua, tựa như hút thủy bọc biển, càng phát ra phong phú. Nhưng là cần tắc lan á đi chậm rãi dung hợp, thể hội. Liên lúc này, một đạo cảnh linh đột nhiên sao vang. Đem tắc lan á theo mê ly suy nghĩ trung thanh tỉnh đi ra. Mà Bách Lý Vân Tần chỉ cảm thấy trong lòng thiên hạ thân thể mạnh run lên, sau đó xoát mở cặp kia miêu mâu. Con người một đôi thượng cặp kia ánh sáng ngọc miêu mâu trong lòng không khỏi run lên, chỉ thấy ngày xưa cặp kia ưu lạnh đạm mạc con người, lúc này phím tầng tầng gợn sóng, nhu hòa bất khả tư nghị. Ánh sáng ngọc kim sắc thoáng vắng nhiễm, dần dần xâm chiếm kia sâu kín mặc sắc. Còn lại, dai ánh sáng ngọc sáng quắc. Như thế nào? Trâm thấp tràn ngập từ tính lãnh khốc thanh âm vang vọng bên hai, làm cho tắc lan á mê ly suy nghĩ lại thanh tỉnh vài phần. Môi anh đảo có chút mân, kim sắc con người cũng có vẻ vắng lặng lên. Đứng dậy theo Bách Lý Vân Tần trong lòng đứng lên, tắc lan á mâu quang thẳng tóc nhìn về phía mô cái phương hướng. thấy vậy, Bách Lý Vân Tần vi lăng. Nhưng ngay sau đó, vội vàng cầm đại y cấp tắc làn á phủ thêm. Lạnh như thế, cảm mạo sinh bệnh khả như thế nào hảo. Có cái gì đến đây? Cô gái thanh âm như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại khó được mang theo một chút nghiêm túc. Người nghe nhân trong thai không khỏi cũng đi theo khẩn trường buộc chặt tâm tư hơn vài phần cảnh giác. Dư văn, nhìn xem có cái gì không này nọ lại đây. Mạc Ly Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, nàng là nháo không hiểu như thế nào tắc lan á ngủ ngủ đột nhiên liền thừa dịp đứng lên, dọa các nàng. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Mạc Ly Ngọc vẫn là lập tức há mồm hỏi trên cây nhân. Thủ đôi đúng là Dư văn cùng một cái khác nam tử. A, Dư văn kinh nghi thanh âm theo trên cây truyền đi ra, Ngay sau đó tuôn rơi tiếng vang còn có rất nhỏ nói chuyện thanh vang lên. Xem ra, Dư Văn là cùng một cái khắc nam tử cùng nhau xem xét tình huống. Non nửa vang, Dư Văn nghi hoặc thanh âm truyền xuống dưới. Ly Ngọc, không có A. Làm sao vậy? Không có. Không đúng A xem tắc lan Á như vậy nghiêm túc bộ dáng, không có khả năng là nói dối A. Hơn nữa, tắc lan Á vẫn là rất lợi hại tinh thần lực dị năng giả. Nhưng thật ra có thể điều tra chung quanh tình huống. Dư văn tiểu tử ngươi nếu dám nhàn hạ liền xong rồi, nhìn nhìn lại đi. Ai, làm sao có cái gì thôi? Thật sự là... Ngạch, kia là cái gì? Kỳ quái, dương dầm lý không nên đăng. Ly Ngọc, Ly Ngọc tiểu tâm. Sói, có sói. Mọi người quỷ dị chờ mặc. Hôn đàn, ai muốn ngươi cái mã hậu pháo hiện mới đến báo nguy A? Lúc trước làm sao đi? Làm sao đi A hỗn Đản? Mọi người rất là không nói gì hoán thầm, trước mắt này nọ chính mình đều thấy được, còn muốn ngươi cái gả mở thông chi. Bất quá, xem khởi trước mặt vây lại đây xanh mượt ánh mắt, mọi người kinh tủng. Thương thiên, ngươi hãy thu ta đem. Thế giới này đáng sợ sớm tử sớm đầu thai, không, đầu thai cũng đừng tới chỗ này. Ô ô chỉ thấy mọi người trước mặt, dây đặc lùn cây mặt sau, đột nhiên hiển lộ ra một đôi song xanh mượt ánh mắt. Giống như hắc đêm tham đăng, sâu kín người xem sợ hãi. "Đừng nói, này ánh mắt, rừng dậm lý thành quần kết đội xuất hiện cái gì? Quả thực liền cùng tử thần nóc." "Gần, gần." Lùm cây phát ra sàn sạt tiếng vang, chốn mặt sâu động vật cũng dần dần lộ ra nó giữ tợn thân ảnh. So với chi tầm thường sói hoang muốn đại, mạnh hơn tráng khôi ngồ thân hình. Một đôi xanh mượt mắt to lý, lóe ra thị huyết điên cuồng, còn có thú tính dữ tợn. Miệng rộng ba khe nhếch Lộ ra bên trong khỏa khỏa lợi hại vô cùng răng nanh. Tứ chỉ móng vuốt luôn phiên đi trước, chậm dài hướng mọi người đi tới. Buộc chặt thân thể, thử ra răng nanh, hung ác ánh mắt không một không cho mọi người căng thẳng thân mình, vẻ mặt cảnh giác. san sát thanh âm, như trước không ngừng từ phía sau vang lên. Đàn soi giả dối mà hung ác. Nhất bộ phân phía trước nhanh nhìn chầm chằm mọi người, nhất bộ phân bụng trộm vòng đến đường lui đi. Hoàn toàn đem mọi người đường lui phong kín. Bao quanh vây quanh dòng thụ trung gian. Đàn sói trong cổ họng khò khẽ nhe răng buồn gào thét, cũng không có tới gần mọi người. Mà là liền như vậy vây đổ, tê gào thét. Sói là cực có tính nhẫn mại một loại manh thú. Chẳng những là tính nguy hiểm cực cao quần cư động vật, hơn nữa liền đàn thân mình mà nói cũng là nguy hiểm hung manh manh thú. Sói là cao ngạo cũng là giả dối. Đối lại con mồi, luôn luôn trăm ngàn loại phương pháp thắng được sau thắng lợi sói cũng có được sở hữu thú loại chung làm người ta bội phục trung thành còn có cứng cỏi đã ngoài đủ loại xem ra tắc Lan á là cực vì thích loại này đại hình manh thú cao ngạo giả dối lại là trung thành tuyệt đối sủng vật 10 giai hảo lựa chọn nhưng là hiện thác Lan á lại như thế nào thích cũng phải xuống tay bằng không bị loại này động vật tránh thượng hậu quả hội thực thảm đi Ly Ngọc các ngươi không có việc gì đi muốn hay không chúng ta xuống dưới Dư Văn cùng một cái khác nam tử ngồi trên cây, trong tay sớm nắm chặt rảnh tay thương. Một bên nhỏ giọng hỏi dưới tảng cây Mạc Ly Ngọc, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm đám kia hung ác bầy sói. Đối với Dư Văn hành động, đứng phía trước sói tự nhiên là thấy được. Bất quá, kia xanh mượt ánh mắt đảo qua, lại cao ngạo nâng lên đầu. Chút không có đem Dư Văn phóng nhan lý, cư nhiên bị một đầu sói khách sáo, Dư Văn có loại tưởng lao xuống đi liều mạng xúc động. Hắn có như vậy kém. Cư nhiên ngay cả đầu xuất sinh đều khinh bị hắn. Tốt xấu hắn cùng anh Tuấn Tiêu xái rất. Cẩn thận một chút, dưới tảng cây không nên ở lâu, chúng ta lên cây. Là. Hảo hảo. Nhìn trước mặt mở to xanh mượt ánh mắt hung ác trừng mắt chính mình bầy sói, mọi người đó là chân đều run lên. Tâm đều khiêu vũ, ngảy ra ngoài A. Ni mãi nhiều như vậy sói, quả thực cùng kia hủ đằng là một cấp bậc có một có. Lúc này nghe Bách Lý Vân Tần cứu mạng mệnh lệnh, mọi người đó là ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Bách Lý Vân Tần cùng tắc lan á tự nhiên là đứng phía trước. Mặc ly ngọc thấy vậy cũng không xem yếu thế đứng dậy. Xuất ra súng lục canh gắt nhìn chầm chầm đàn sói. Phía sau ba người vội vàng dưới sự trợ rút, hướng trên cây đi đi. Đàn sói thấy vậy, có chút táo bạo lắc lắc cái đuôi Túi đầu dít gạo, móng nuốt luôn phiên đi phía trước đi rồi vài bước. Nhưng nhìn trước mặt trước mặt ba người, bản năng truyền đến nguy cơ cảm làm cho đàn sói không khỏi trần chờ Liên kia trần chờ không đương, kia ba người đã muốn là hiện lên thụ đi. Dư văn lo lắng thân dài quá thủ, túi đầu hô Mạc Ly Ngọc một tiếng. Mạc Ly Ngọc thấy vậy, cắn chặt răng. Thẳng thắn thắt lưng can, đứng ở tắc lan á bên người cố ý nâng đầu nói, Huy, người trước đi lên. Nghe này, tắc lan á lanh con người, nâng mâu thản nhiên nhìn Mạc Ly Ngọc. Kia trong đó yên tĩnh đu lạnh, làm cho Mạc Ly Ngọc nhịn không được rời đi tầm mắt. Tựa hồ sẽ cùng chi đối diện, chính mình sẽ nhận thua bại chàng giống nhau. Cái kia, cái kia ngươi so với ta tiểu, Ngươi trước đi lên mới đúng. Bách Lý Vân Tần nghe động tĩnh, không khỏi ngoái đầu nhìn lại cao mày nhìn Mạc Ly Ngọc liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, hồ nháo cái gì, còn không đi lên. Tuy rằng không biết này ngân đao Mạc Ly Ngọc vì sao mỗi lần đều cùng tắc lan á đối nghịch. Cũng không phải ác ý, mà có chút giống tính trẻ con trò đùa dai. Vì tranh nhất thời vinh quang, sau đó kiêu ngạo giống nhau. Bởi vậy Bách Lý Vân Tần một đường xem ra, cũng không nói gì thêm. Nhưng là hiện nháo yêu thiêu thần, kia không phải tìm chịu sao. Tố, bị Bách Lý Vân Tần vô đi. Ta, đi lên. Không có lại nhìn mạc ly ngọc, tắc lan á thanh âm lạnh lùng như dắt băng sơn thượng băng trụ. Nghe trong hai hàn khí dày đặc. Trong đó bao hàm túc mục mệnh lệnh, không tha xích bác. Mạc Ly Ngọc thấy vậy, da vẻ quật cường cao ngạo trên mặt nhất thời hiện ra hủy khuất. Cắn cắn môi, Mạc Ly Ngọc thở phì phì xoay người lôi kéo dư văn sẽ hiện lên đi. Liên lúc này, biến cố nổi bật. Ngao ô! Một tiếng lợi hại xuyên thấu lực rất mạnh sói chu mạnh này yên tĩnh trong đêm đen nổ tung. Bầy sói tựa hồn là chiếm được cái gì mệnh lệnh, liên tiếp sói chu. Theo sau thử nha hung manh hướng ba người đánh tới. A, ly ngọc tiểu tâm. Dư văn thấy vậy hồn đều dọa bay. Vội vàng đem mạc ly ngọc cấp lạp xả cứng rắn tha đi lên. Trước kia ở tivi xem qua tương quan cho sói thăm hỏi, khi đó chỉ cảm thấy rất đồ sộ. Hiện nhân vật đuổi, chính mình thành đám kia sói trong mắt con ngồi. Bị đàn sói hung ác trứng mắt, rít gào đánh tới. Cái loại này cấp linh hồn thượng rung động, quả thực không gì sánh kịp. Tâm kịch liệt run run, mấy dục này bài sơn đảo hải mà đến chi thế hạ hẳng mất. Dư văn ngươi làm gì? Thác lan á bọn họ còn phía dưới, ta, ta muốn đi xuống. Ly Ngọc, đừng hồi nháo. Bách lý đội trưởng bọn họ như vậy lợi hại. Chạy nhanh đi lên, đem lộ làm cho đi ra. Thấy mạc Ly Ngọc ép buộc muốn đi xuống, dư văn chạy nhanh kéo lại nhân. Làm cho mặt trên nhân hỗ trợ đem mạc Ly Ngọc tha đi lên. Thế này mới quay đầu vội vàng lo lắng nhìn dưới tảng cây mặt chạm uống. Bách Lý Vân tần thấy bầy sói rít gào đánh tới, quay người lại đã nghĩ muốn trước đem tắc lan á đưa lên thụ đi. Kết quả, một hồi mâu liền thấy được tắc lan á không biết khi nào rút ra giải mã tấu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị nhìn trước mặt. Kêu u lạnh miêu mâu trùng, hiện lên một tia lửa nóng cùng bức tiết. Như là một cái chính chờ mong chiến đấu chiến sĩ, hương phấn, nổi lên trí mạng vật lộn. Như vậy tắc lan á thực chói mắt, sáng quắc yêu hoa, làm người ta si mê. Bách Lý Vân tần mâu quang lóe lóe, nuốt xuống bốn nên nói chuyện. Khoe môi vi loan, cùng tắc lan á cùng nhau sóng vai đối mặt đánh tới bầy sói. Trên cây, mọi người thấy ngây người. Hai người kia điên rồi thôi. cư nhiên muốn độc thân đối mặt bầy sói. Ngao ố trong cổ họng liên tiếp không ngừng rít gào liền như vang vọng bên thai giống nhau. Trước mắt sói kia lợi hại móng nuốt cách chính mình càng ngày càng gần. Có thể rõ ràng nhìn đến kia thật lớn sói miệng, răng nanh sắc bén như đao. Nâng thủ cử đao, huyến lệ màu bạc quang hoa hiện lên. Như là nhất đạo thiểm điện, phách nát trước mặt chứng ngại. Bên kia, cũng đồng dạng lẽ ra nổi lên ánh sáng ngọc kim mang. Ngao, ngao yếu ớt dên gì trước phát lại đây sói bị tắc lan áo một đào cắt qua bụng. Bên trong chàng bụng chảy xuôi đi ra, huyết xác tràn ngập. thấy vậy, đàn sói nhóm nước nở cường điệu thương đồng bạn trước mặt kêu rên vài tiếng. Lập tức thêm hung ác đánh về phía đầu sỏ gây nên, sói chu từng trận, này yên tĩnh trong rừng rậm truyền ra thật xa. Xa xôi nơi nào đó, nhất đạo thân ảnh lắng nghe xa xa truyền đến từng trận tiếng sói chu. dáng người mạnh mẽ toát ra, xuyên qua trong rừng rậm, hướng về kia chô đi tới. Mọi người ngơ ngác tọa trên cây, nhìn dưới tảng cây giống như tu la chàng bình thường tàn khốc giết chóc, trận mắt há hốc mồm. Thiên, này vẫn là nhân thôi. Chỉ thấy phía dưới đã muốn thành đơn phương giết chóc. Bách Lý Vân Tần cùng tắc lan á một người dị hóa hai tay, một người chỉ huyến lệ màu bạc dài mã tấu. Hung manh tàn bạo trong bầy sói đại sát tứ phương. Huyết sắc đốt hai người siêm vi rỉa, cũng chính bọn họ huyết. Mặt trên ấm áp toàn bộ đến từ chính chung quanh sói, thượng đã muốn nằm hơn mười cụ sói thi. Mùi máu tươi nồng hậu cực kỳ. Đáng chết, các ngươi phát cái gì ngốc. Mặc Lý Ngọc thấy mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn. Nhưng không ai nhớ rõ ra tay giúp việc, nhất thời khó thở. Dẫn đầu một tay đánh xuống trói mắt màu làm kia chớp, nhất thời đem một đầu trốn tránh không kịp sói cấp phách cả người điện quang ưa ra. Tiếp theo thuấn liền thân thể có chút run rẩy nằm ngã thượng, cả người cháy đen. Còn không đuổi dùng dị năng hỗ trợ, ngây ngốc nếu muốn đi xuống đồi này tên thôi. A. Chạy nhanh động thủ A. Bị mạc ly ngọc như vậy vừa quát xích, mọi người nhất thời hồi qua thần đến tìm đúng chính mình vị trí, các màu dị năng nhất thời đều tạp hướng về phía phía dưới bầy sói. Tắc Lan Á chính huy đao khẳng bị thương một cái móng đuốt sói tử, đang muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm khi, trước mặt sói lại bị một đạo lam quang bổ trúng. Sau đó cả người lý cách cách lóe quang, rồi ngã xuống đi. vừa nhấc mâu, liền thấy được mạc ly ngọc chính hướng nàng nháy mắt cười. Trên tay lóe ra lam quang, hiển nhiên vừa mới thì phải là nàng kệ tác. Tắc Lan Á khỏe miệng rút chiều, quay người lại nhìn chung quanh không được lóe ra các hệ dị năng hào quang. Mâu quang chống lại rõ ràng có chút thất vọng Bách Lý Vân Tần. Hai người không được nhìn nhò cười, thu hồi vũ khí. Đã có nhân nhung tay, chính mình lấy đến tôi luyện đã muốn tôi luyện không đến. Tắc Lan Á chỉ có thể thu tâm tư, cùng Bách Lý Vân Tần thượng thụ. Lặng lặng nhìn mọi người hưng phấn công kích tới dưới tảng cây đàn sói. Ngao ô! Lại là kia thanh du dương tiếng sói chu. Tiếp nghe được mệnh lệnh, đàn sói nhất thời đỉnh chỉ công kích. Sau này lui mở ra, một bên hung ác trừng mắt trên cây mọi người, một bên nước nở sau này nhìn lại. Chỉ thấy tối đen sương mù trong rừng rậm, một đạo cao lớn thân ảnh ngẩn cao đầu, bước chậm đã đi tới. Một cố nặng nề uy áp nộn nhạo mở ra, cảm nhận được hơi thở đàn sói nước nở đều lui về phía sau. Cao ngạo đầu buông xuống, cái đuôi cũng túi phía sau, dịu ngoan loạn trọng. Đây là đối vương giả mời thân phục đầu sói thôi. Tắc lan áo mị mị con người, nâng mâu lẳng lặng nhìn kia đầu ngẩng đầu dưỡi ngực đi tới sói. siêu thoát thường nhân thị giác làm cho nàng có thể hảo đánh giá, thưởng thức. So với chi bảy sói ly sói muốn cao lớn gấp đôi, màu bạc da lông cho dù trong đêm đen cũng là dạng rỡ loang loáng, trói mắt xinh đẹp cực kỳ. Xóa tung đôi to ba phía sau túi làm ra vẻ, ngẫu nhiên chớp lên vài cái, hiện nạo khí. Lúc này, đầu sói đã muốn là đi vào. Lại sợ ngây người mọi người. Vì kia thêm cao lớn hình thể, thêm uy mãnh lợi hại khí thế uy nghiêm. Bầy sói một khi có đầu sói, kia đó là một cái thêm nguy hiểm tập thể. Bởi vì bọn họ đã muốn có tổ chức, cũng có kế hoạch. So với chi lung tung công kích thêm đáng sợ. Đầu sói nâng nó kia cao quý đầu, một đôi màu trả con người lợi hại trành nhanh trên cây mọi người. Dưới tàng cây nằm nhất sói thi, đã muốn hoàn toàn trọc giận nó. Trong cổ họng phát ra túi đầu tiếng gầm gừ, đàn sói nghe này nhất thời căng thẳng thân thể. Đầu sói thêm lợi hại mũi nhọn răng nanh hiển lộ đi ra, thử nha đầu sói thân thể bành qua chắc chẽ, đây là muốn tiến công khúc nhạc dạo. Đàn sói cũng tùy theo chuẩn bị, chờ đợi hết sức căng thẳng chiến tranh. Mọi người ngốc trên tê, thấy này một màn không khỏi khẩn trương để nén xuống hô hấp. Đầu sói cũng đến đây, lần này còn dễ đối phó thôi. Bách Lý Vân Tần thấy vậy cũng hung hăng nhíu như mày. Nâng mâu nhìn tắc lan á, lại gặp được cặp kia lưu quang lóe ra mà qua mắt vàng. Còn chưa thối lui sắc thái sáng khoác, trí mạng hấp dẫn. Nàng, lại nhìn cái gì? Như vậy khi, đầu sói đã muốn vận sức chờ phát động. Thân thể gắt gao căng thẳng, chi sau vi khúc. Liên đầu sói chuẩn bị tiến công khi, biến cố nổi bật. Một đầu mạnh mẽ hoặc nhân màu đen thân ảnh bay vọt tiến vào, trực tiếp đánh về phía đầu sói. Tốc độ thực. Mọi người chỉ nhìn thấy có một đạo bóng dáng đánh về phía đầu sói. Sau đó đầu sói thống khổ nước nở một tiếng, trực tiếp bị va chạm cùng kia đạo thân ảnh cút đến lùn cây chung. Giắt chi giắt chi lùn cây kịch liệt rung động, lưỡng đạo thật lớn thân ảnh bên trong va chạm tư đánh, ép tới không ít bụi cây thoát phá gãy. Bên trong không phải sói tiếng gầm gừ, gào thét thanh. Đàn sói bất an thượng bào động ở mức nhuyễn bùn đất, nga ô okay, muốn đi vào lùm cây nhìn xem. Nhưng lại sợ hãi cho đầu sói uy nghiêm. Bất an mà sợ hãi. Mọi người cũng nhìn xem trận tròn mắt đứng lên. Này cái gì tình huống? Trang cung cũng chỉ có Bách Lý Vân Tần cùng Tắc Lan Á hai người phi người bình thường đem này hết thể nhìn xem rành mạch. Tắc Lan Á trực tiếp miêu mâu đều sáng lên. Vẻ mặt có chút tò mò, nhảy nhót, còn có đoán, sau còn hơn chút đáng tiếc? Mà Bách Lý Vân Tần còn lại là Vân Đạm Phong Kinh im lặng. Tựa hồ hết thể đã muốn nắm giữ rảnh tay chung. Chung hết thể quy về một tiếng phá lệ thê lương kêu thẳng thiết. Bi thảm mà thê lương hạ xuống mở màn. Một đầu dáng người mạnh mẽ màu đen cô sói thông thả đi ra lùm cây. Một đôi huyết sắc con người phá lệ hấp dẫn nhân. chớp động hào quang, tựa hồ trong đó bao hàm rất nhiều cảm xúc. Mà kia cô sói trong miệng, chính hàm kéo một khối khổng lồ thi thể. Đầu sói cổ bị cô sói gắt gao cắn, huyết lan tràn xuống. Rơi xuống nước thượng tráng váng nhiễm mở nhiều đóa huyết hoa. Thiên! Này đầu sói chỗ nào đến, lợi hại như vậy? Mọi người tiếng kinh hô mặc đãng mở ra. Không biết là tắc lan á ảo giác, vẫn là thực sự chuyện lạ. Tựa hồ thấy được kia cô sói nghe được mọi người kinh hô khen ngợi khi, huyết sắc con người trung hiện lên đắc ý. Phanh một tiếng đem kia đầu sói thi thể quan thượng, cô sói nguy hiểm mị mị con người Hướng đàn sói căng thẳng thân thể, nhe răng túi đầu tê gào thét đầu sói chết đi vốn là làm cho đàn sói thấp thỏm lo âu cái này lại nhiều đầu so với đầu lĩnh đến lợi hại cô sói chúng nó làm sao bây giờ nếu không nhận thức này chủ lợi hại đầu sói mới là chúng nó lựa chọn mới đúng nghĩ không ít sói hướng kia đầu màu đen cô sói cúi hạ chúng nó đầu so với chi đối lúc trước đầu sói khi thêm kiêm tốn tăng nhiệt độ thuận nhưng là kia đầu cô sói tựa hồ không quá vừa lòng táo bạo lắc lắc cái đuôi Liếm chính mình mong vớt Một đôi huyết sắc con ngươi nhìn chầm chằm chung quanh thần phục sói, tràn đầy ghét bỏ. Liền kia cô sói chuẩn bị mở đầu đuổi đi này đó sói khi Bách Lý Vân Tần đột nhiên mở miệng. Làm cho chúng nó trước rời đi, theo dõi đi. Mọi người kinh ngạc, đều kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Vân Tần. Bách Lý Vân Tần cư nhiên mệnh lệnh này đầu cô sói. Sao lại thế này? Hán tưởng trong nhà dưỡng sùng vật cầu. Kết quả? Sự thật thật đúng là ra nhân ngoài ý muốn. Kia đầu cô sói cư nhiên thực nghe xong bách Lý Vân Tần nói. ngẩng đầu hướng về phía đàn sói bá đạo xuất khí tê giống lên một tiếng, đàn sói nhất thời nghe lệnh lui đi. Lúc gần đi mang đi thượng đồng bạn thi thể. Về phần đầu sói, đó là thuộc loại thống lĩnh. Không phải chúng nó năng động. Tốt lắm, đi xuống đi. Cứ như vậy đi xuống không thành vấn đề. Chỗ nào nhưng là còn có một đầu sói A. Mọi người còn chưa kịp mở miệng, liền gặp Bách Lý Vân Tần đã muốn là dẫn đầu đi xuống. Theo sát sau tắc lan á mọi người thấy vậy trần chờ một chút, vẫn là theo thứ tự hạ này khóa bảo mệnh thụ. Nga ố thêm thần kỳ sự đã xảy ra. Kia đầu màu đen cô sói cư nhiên phe phẩy cái đuôi hướng Bách Lý Vân Tần đã đi tới. Mọi người nhìn không được kinh hái lui về phía sau khi, nhu thuận bán ngồi Bách Lý Vân Tần trước mặt. Phía sau cái đuôi không được lay động, một bộ ta thường ngoan Cầu khen ngợi bộ dáng. Mọi người tư ba đạt. Này, này chẳng lẽ là bách lý đội trưởng người dưỡng? Không thể nào, này, đây là sói A. Mặc ly ngọc cùng dư văn đều sợ ngây người. Hai người một bộ bị hỗn độn sau thê thảm biểu tình, vẻ mặt kinh ngạc ra tiếng dò hỏi. Còn lại nhân cũng tốt kỳ thấu lại đây, cùng câu đáp án. Ân, Xem như đi. Nghe bách lý vân tần xem như thừa nhận trả lời. Mọi người bội phục. Đây mới là chân thần nhân. Ngay cả dưỡng sói đều có, nhưng lại là lợi hại như vậy một đầu. Ngao. Cô sói đột nhiên một tiếng tương đối thê lương tiếng sói chu, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. Chỉ thấy Tắc Lan Á không biết khi nào thì tiến đến kia đầu cô sói bên người. Hơn nữa, trắng loan tay nhỏ bé trinh phóng cô sói lộ thai thượng, nhẹ nhàng khẽ động. Tắc Lan Á. ân, không thể sợ thôi. Tắc Lan Á quay đầu, vẻ mặt mở mịt vô tội. Mọi người lại hôn độn trầm mặc. Nam Tào. Tắc Lan Á ngươi có dám hay không nhìn xem kia là cái gì vậy, lại đi sở. Kia không phải nhà ngươi đáng yêu an kỳ đại miêu, đó là một đầu sói A. Chân chính muốn ăn thịt người sói A. Luôn tò mò quái cảm giác, lủi chăng thôi. Có thể, nhưng là... Bách Lý Vân Tần khỏe miệng rút chịu, nhìn Tắc Lan Á thủ hạ kêu rên mô sói, Có chút dối dám, nhưng là đối mặt Tắc Lan Á nên nói như thế nào đâu. Khi thật đi, ta cảm thấy nó rất giống nhân. Hơn nữa hảo thông minh cảm giác, nô, no, giống an kỳ giống nhau. Tắc lan á thật to miêu mâu hiếp lại, buông tay bung ra cô sói đáng thương lỗ thai. Liên bách Lý vân tần vì tắc lan á lời này, trong lòng mạnh căng thẳng khi. Tắc lan á thân thủ phóng tới cô sói trước mặt, khẽ cười nói, bắt tay. Kia đầu cao lớn cô sói nhất thời theo bản năng nâng móng vuốt phóng tới tắc lan á trên tay. Phía sau. Đôi to ba nhu thuận lay động á lay động. Như vậy, miễn bản có bao nhiêu sao ngoan. Không nói gì bách Lý Vân Tần. Khóc không ra nước mắt mỗ sói. Không phải màu đỏ tím, thực không phải màu đỏ tím. Ô ô, nàng anh Minh A, nhất thế anh dành A. Hưng đông thời gian, một đám người tiếp tục hướng phía Nam đi. Cô sói đi lên đầu dẫn đường, chậm rãi bầy sói tắt tiền phương mở đường. Cho dù là trong rừng dầm lại nguy hiểm động thực vật. Thấy chậm rãi bầy sói đánh út lại, kia đều là chạy đặc. Bị bắt được đã có thể song đời có một có. Bởi vì có cô sói cùng bầy sói mở đường, nhất mọi người đi đặc biệt thoải mái. Trừ bỏ kia chán ốm lầy lội lạ lộ, khắc phá lệ thuận lợi. Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần đi cùng nhau, vừa nhất mưu là có thể nhìn đến đi lên mặt vẻ mặt mệt mỏi màu đen cô sói. Sắc sỡ ánh mặt trời khuynh sái kia màu đen hình giọt nước hoàn mỹ thân thể thượng đen như mực sắc bộ lông có chút lóng lánh ô quang. Điệu thấp mà hoa lệ thâm trầm mỹ, so với chi kia đầu sói chói mắt ngân quang. Nay đầu cô sói còn lại là ám nhã mỹ, chân chính hắc đêm vương giả. Nàng như vậy vẫn bảo trì hình thú thật tốt sao? Ân. Bạch Lý Vân Tần chính chuyên chú nhìn thần Chu Tắc Lan Á, đột nhiên gặp Tắc Lan Á sườn mâu nhìn lại đây. Nhất thời trốn tránh không kịp, nhất thời hai người thực hiện đụng phải cùng nhau. Có loại làm chuyện xấu bị nắm chủ cảm giác, Bách Lý Vân Tần lập tức đừng mở tầm mắt. Bên hai tử tóc che lấp hạ, có chút phiếm màu đỏ. Ha ha, thấy vậy, Tắc Lan Á nhịn không được cười khẽ lên tiếng. Chấp chấp con ngươi, nói, Bách Lý, cổ ảnh nàng như vậy không thay đổi trở về thật tốt sao. Ngạch, ngươi đều biết nói. Bách Lý Vân Tần lập tức hồi qua đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tắc Lan Á cổ ảnh về tổ hình thái là có đăng ký đúng vậy. Nhưng là tắc lan á không có khả năng biết chưa. Hơn nữa, nếu là sớm chỉ biết đó là cổ ảnh nói. Kia còn đi đùa, này. Chỉ có cổ ảnh như vậy ngạo kiều không phải sao. Hơn nữa, về tổ còn nhỏ đội thôi, như thế nào có thể thiếu về tổ nhân. Cổ ảnh, người tiểu ngạo kiều đã muốn nhân đều biết. Lần sau liền theo đi. Thấy Bách Lý Vân Tần trầm mặc gật gật đầu, tắc lan á mâu trung hiện lên một kia ánh sáng. Miêu mâu khẽ nâng lại nhìn về phía trước người mỗ mệt mỏi không hờn giận sói, có lẽ là cảm giác được Tắc Lan Á ánh mắt, cô sói cảnh giác quay đầu nhìn mắt, đã nhìn đến là Tắc Lan Á khi, nhất thời tạc mao, tứ chi linh hoạt luân phiên, thân mình chợt lóe mạnh mẽ tiêu thất mọi người trong mắt. Được rồi, lần này là thật ngạo kiều tạc mao tức giận, thấy cô sói chạy mất, Bách Lý Vân Tần luôn luôn yên lặng mâu trung hiện lên một tiêu bất đắc dĩ, túi mâu nhìn về phía thân Chu Tắc Lan Á. Bách Lý Vân Tần Đệ Thấp Thanh Âm giải thích nói. "Cụ ảnh là chúng ta, không, có thể nói là hiện sở hữu ghi lại án về tổ nhân trung, duy nhất có thể bảo trì về tổ hình thái lâu nhân. Nàng phản tổ là một loại viên cổ sói, bên ngoài cùng khác sói không có gì khác nhau. Bất quá, nàng răng nanh hàm có kích độc, chỉ có nàng nước bọt có thể giải này độc. Ân, còn có. Nàng hiện biến trở về đến không quần áo. Phốc ha ha. Thoạt nhìn tắc lan á như trước lánh khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng thực tế nội tâm đã muốn cười mở. Nguyên lai là loại này nguyên nhân thôi. Cổ ảnh thật đúng là ngạo kiểu đáng yêu đâu, ân, còn thẹt thùng. Về phần nàng làm sao mà biết cổ ảnh? Rất đơn giản, mỗi người mùi là sẽ không thay đổi. Tắc lan á xuất sắc cảm quan nhất tiếp cận cổ ảnh khi, sẽ biết cổ ảnh thân phận. Hơn nữa, sóng điện não cũng là một cái không thể ngụy trang sửa. Có thể nói. Tắc Lan Á trước mặt, sở hữu hết thể không thể che giấu, nguyên hình vĩnh viễn là thật đáp án. Quả nhiên nữ vương đại nhân đắc liệt, đáng thương cổ ảnh, bị đùa đùa giỡn còn không tự biết. Ha ha, đánh giá hiện ảo náo con tường đi đi. Bất quá, về tổ nhân thật sự là một loại thần kỳ tồn. Nghĩ vậy điểm, Tắc Lan Á lại không được đánh giá hướng về phía Bách Lý Vân Tần. Tuy rằng mọi người đều nói Bách Lý Vân Tần là về tổ nhân chung lợi hại một loại về tổ Long Nhân. Nhưng là, Tổng cảm thấy không phải đơn giản như vậy sự. Bách Lý Vân Tần trong cơ thể năng lượng, cũng chẳng phải đơn thuần. Tắc Lan Á sở cảm nghĩ, khi nào thì làm điểm Bách Lý Vân Tần huyết làm cho nổ ẹn kiểm tra đo lường một chút nhìn xem đâu. Liên một đường lòng người tư khác nhau chung, trung điểm đứng ở. Đồng dạng là một cái động rộng rãi, lại muốn so với Bách Lý Vân Tần bọn họ đãi lớn hơn. Hơn nữa bốn phương thông suốt, không chỉ một cái đường ra. Nếu là có thể chấm điểm, tuyệt đối mãn phân. Tắc Lan Á mới vừa đi đi vào, nên diện liền đánh tới một trận làn gió thơm. Còn có kia nhộn nhạo, vòng lương ba thước kêu gọi. Thiểu ra ra. Nhìn ra không có gì nguy hiểm lũy thừa. Tuy rằng nổ ẻn cấp ra thực chính xác đáp án, nhưng là Tắc Lan Á vẫn là thân mình mạnh mẽ linh hoạt sau này trật lóe. Bên người bách ly vân tần chúng thưởng. Ai? Thiểu ra ra ngươi như thế nào đột nhiên dài cao? Đại! Đại ca, ta sai lầm rồi. Ta không phải, tiểu ra ra đâu. Bách Lý Vân Tần lãnh khuôn mặt, trực tiếp thân thủ đem gục chính mình trong lòng Bách Lý Vân Sa cấp tha đi ra. Sau đó sau này vùng, bình tĩnh mặt đi vào trong đậu. Tiểu ra ra. Bách Lý Vân Tần vừa đi, phía sau nhân thấy Bách Lý Vân Sa cũng vội vàng lùi tán. Vì thế, Thác lan á thân ảnh hiển lộ đi ra. Vừa nhức mâu, thấy là Bách Lý Vân Sa ai toán nhộn nhạo ánh mắt. Tắc Lan Á tỏ vẻ nàng hết trô nói rồi. Bách Lý không phúc hậu, trước kia không phải vẫn đều giúp nàng chống đỡ thôi. Tắc Lan Á. Mục Nguyệt Nguyệt cười yếu đớt đi ra, mâu quang chợt lóe chợt lóe nhìn Tắc Lan Á thân thể mềm mại cố ý hướng trung gian vừa đứng, nhất thời chặn Bách Lý Vân Sa. Mục Nguyệt Nguyệt. Vân Sa. Ô ô, đều khi dễ bản đại tỷ, Người xấu. Bách Lý Vân Sa thực ai toán bị Bách Lý Vân Tần Đại ca dùng chuyển chiếu lệnh tha đi rồi. Lúc gần đi kia phượng mâu trung ai hoán ánh mắt, yêu mị trên mặt đáng thương hề hề biểu tình làm cho Tắc Lan Á cùng Mục Nguyệt Nguyệt không được đánh cái dùng mình. Bách Lý Vân Sa quả nhiên vẫn là không thể tới gần A. Tắc Lan Á. Bách Lý Vân Sa muốn đáng giận, có ta, đừng nghĩ tới gần Tắc Lan Á, hừ hừ. Mục Nguyệt Nguyệt. Mọi người cùng nhau đi vào động rộng rãi, bên trong ấm áp nhiệt khí đánh tới, nhất thời làm cho mọi người nhịn không được thoải mái rên rỉ ra tiếng. Tắc Lan Á còn thiên dược bên cạnh thấy được cổ ảnh. Xem ra, này ngạo kiều hóa dẫn đầu trở về đổi tốt lắm quần áo. Nhìn cổ ảnh ngẫu nhiên phiết lại đây, một đôi thượng Tắc Lan Á tầm mắt liền lập tức quay lại đi, hơn nữa bên thai phiếm bản mồ giặt tử. Tắc Lan Á cười trộm. Cho dù như vậy, cổ ảnh ngươi biến thành sói sự thật vẫn là biết Nga. Trải qua một phen hội báo trao đổi, mọi người lại mồ hôi lạnh soát soát. Trừ bỏ Bách Lý Vân tần này tổ thương vong thảm trọng bên ngoài, khác tổ cũng tốt không đến chỗ nào đi. Thiên dực bên kia xem như tốt lắm. Có cái trí nao cấp bậc quỷ xúc thiên tài, trừ bỏ sơ kỳ đã đánh mất chút vô dụng vật hy sinh ngoại, khác đúng là mãn huyết giữ lại. Nay động rộng rãi cũng là bọn hắn gần vẫn ở lại địa phương. Đặc biệt kia chàng mưa to, nơi này làm cho bọn họ có dai nghỉ ngơi nơi. Bách Lý Vân xa cùng mục nguyệt nguyệt bên kia liền không tính là tốt lắm. Nhân số nhiều, có 33 cái, nhưng hiện còn lại cũng chỉ có 5 cái. Không tính bọn họ hai, ba người kia có một là liệt diễm, còn lại hai cái xem như khác đội người may mắn. Thương vong nghiêm trọng, chí mạng chính là bách lý vân xa bọn họ gặp đầm lầy, mang vào bi thuốc dục điểm, bên trong có nhất oa mạng xà. Bách lý vân xa nhất mọi người tỏ vẻ, đời này hận thấu xa. Nhà sưởng lý bị thương biến dị, tang thi hóa đầu sỏ gây nên cũng tìm được rồi chính là bách lý vân tần bọn họ gặp được hủ đằng. trừ ngoài ra dương dậm đường máu cho bọn hắn giải tri thức. liền mấy tin tức này cầm lại đi, đã làm cho đội rất nhiều tích phân. bách lý vân tần cùng lý minh tỏ vẻ sẽ không thưởng này công lao sau. còn lại đội chỉ còn lại có tàn binh nhóm ngủ yên. mọi người đã chết, nếu đã muốn lấy đến giải ích lợi, kia những người đó không phải là tử này sợ không phải sao? động rộng rãi lý nghỉ ngơi một đêm. Mọi người liền nhất trí yêu cầu trở về. Thời tiết càng ngày càng lạnh, trên người trang bị căn bản không đủ để làm cho bọn họ sống sót. Lại không quay về, dựa theo này hạ nhiệt độ tư thế, mọi người trực tiếp đông chết. Trở về lộ gần đây khi kia đơn giản hơn, nguy hiểm như trước tổn. Nhưng có rất nhiều bầy sói khai đạo, tựa hồ đơn giản rất nhiều. Đối này, Mạc Ly Ngọc còn thực nghi hoặc sảng khoái mọi người mặt hỏi câu, như thế nào không kia đầu cô sói đâu. Mọi người lúc ấy các loại biểu tình, hiện nhớ tới đến, tắc lan á tuyệt đối có thể nhạc tốt nhất lâu. Bên này, nhất mọi người khởi hành đường về. Bên kia, âm mưu chính nhất lên mạng xa. Dừng dậm biên phê khí đại kho hàng lý, nhất đại đoàn tuyết trắng chính khỏa thành một cái nhục đoàn tử. Miên cưỡng lui kho hàng góc sáng sủa, cận lộ ra một đôi lam màu dám nắng dị sắc sông đồng, viên trượt đi nhìn bên ngoài. Mỹ mắt đụng đụng đắt đát xem ra muốn ngủ cực kỳ. Nhưng vẫn là ương ngạnh nỗ lực, viên ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bên ngoài, tựa hồ là theo dõi giống nhau. Meo meo không thể ngủ. Meo meo meo meo, Tắc Lan Á nói muốn thủ xa xe. Nhưng lại An Kỳ buồn ngủ quá, meo meo ô Tắc Lan Á như thế nào còn không trở lại a? Bên ngoài lạnh lắm, ô ô, An Kỳ buồn ngủ quá meo meo. Một trận gió lạnh thổi tới, An Kỳ không khỏi giật giật, thêm chặt lại chính mình thân thể. Mặc dù có bộ lông, độ không thế nào lạnh nhưng là trong lòng mặt cảm giác hảo lãnh, cho nên bên ngoài cũng lạnh, meo meo ố an kỳ lười biếng cô lỗ, như trước một bộ ngủ gà ngủ gật mô dạng, trong lòng lại là có chút mạo phao phao, meo meo, an kỳ có bắt lấy trộm xe người xấu, còn cương chế di rời người xấu, tắc Lan Á trở về nhất định phải thưởng cho an kỳ, meo meo meo meo, an kỳ lợi hại, lợi hại, Kho khẽ lô mô miêu nhất nghiêng đầu rốt cục ngã xuống. Khẽ nhếch khoẹt miệng còn có khả nghi nước miếng chảy xuôi xuống, nói thầm tạm đi miệng, tựa hồ ngậm cái gì hảo ăn cái gì. Liên An Kỳ ngủ chính hương khi, nhất đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đã đi tới, che giấu bóng ma chỗ, tựa hồ đối thiên thượng Thái Dương chán ghét không vui. An Kỳ chính ngủ hương, trong mộng nó nhìn đến tắc Lan Á thưởng cho cho nó thiệt nhiều thiệt nhiều ăn ngon. Sau đó nó chính hạnh phúc ăn đâu, chung quanh một chút liền lánh lên. An Kỳ quyền nhanh thân mình. Tiếp tục ăn. Nhưng là vẫn là lanh a, hơn nữa lạnh còn không ngừng run lên, trong lòng mặt chip đông hảo không thoải mái. Ép buộc một phen, An Kỳ không vui ý mở mắt ra đến. trừng mắt nhìn, An Kỳ mơ mơ màng màng thấy có người đứng chính mình trước mặt. Chẳng lẽ là tắc lan á đã trở lại? An Kỳ cảm thấy vui vẻ, meo meo meo meo kêu hai tiếng, thân cái lười thắt lưng đi lên. An Kỳ nhất đứng lên, cao lớn thân hình cùng trước mặt nhân một đôi so với. Nhất thời chiều cao rõ ràng lên, trước mắt to, An Kỳ đang chuẩn bị làm lũng đáng tiếc trong nháy mắt thấy rõ trước mặt Nhân khi cứng lại rồi. Meo meo meo meo, đây là Nhân. Một thân tàn phá châm chức chỉ theo váy, hắc bạch sắc váy thượng lây dính thượng mang theo nồng hậu dị sắt vị màu đỏ. Làn váy tàn phá không chịu nổi, bên trong đùi căn độ có thể loáng thoáng thấy. Kia một thân lõa lổ bên ngoài làn da, trắng bệnh tựa như hẽ ra giấy trắng. Làn da khô héo có rất nhỏ quy liệt. Trắng bệnh làn da làm nổi bất hạ, tựa như mặt trên che kín tiểu lấm tấm. Một đầu khô héo tóc, thiển màu vàng xóa tung sau đầu nổ tung. Nhất bộ phân cản trước mặt, có chút che chặn kia trương đồng dạng trắng bệnh mặt. Làm cho an kỳ trường lớn mắt mèo, chính là nữ tử kia trương tái nhợt quỷ dị trên mặt, cặp kia trắng bệnh một lần ngay cả đồng tử đều một có hai mắt. Trống chân không có gì thần thái, làm kia ánh mắt liền như vậy quỷ dị trống giống nhìn người khi. Liền ngay cả một cái miêu liệt như An Kỳ đều nhịn không được tặc bao, sau này lui lại mấy bước. Đặc biệt kia hình như quỷ mị nữ tử, còn đối nó nở nụ cười. Lộ ra bên trong kia giống như đao xỉ giống nhau giữ tợn nha khẩu, An Kỳ yếu ớt trong lòng khẩn trương. Lông xù móng bước lý, nhất thời xoát bật ra ra lợi hại nânh vớt. Ánh mặt trời chung, phiếm ra ưu ánh sáng lạnh núi nhọn. Nhẹ nhàng khấu thượng, để lại một đám tiểu gao hố. Hoàn toàn có thể tưởng tượng An Kỳ nanh bút là bén nhọn sắc bén đến cái gì trình độ. An Kỳ khẩn trương nhìn chầm chầm trước mặt quỷ dị nữ tử, cả người banh qua chặt chẽ. vận sức chờ phát động, chỉ cần cái kia nữ dám ra tay cái gì, An Kỳ tuyệt đối có thể thực phản ứng. Này nữ có chút giống tắc lạc thối tang thi A, giống nhau quỷ dị. Không có bình thường tang thi cái loại này thối vị, nhưng có phải thế không nhân loại? Đơn giản nghĩ nghĩ, An Kỳ liền thử dùng cùng tắc lạc các Lan Á trao đổi phương pháp đối với kia nữ tang thi hô một tiếng, chỉ thấy kia nữ tang thi tựa hồ nghe đến giống nhau, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía An Kỳ, cặp kia trống rông trong ánh mắt, lóe ra quỷ dị hào quang. An Kỳ thắc bao, nay chỉ thối tang thi là làm sao mà biết chính mình tên? Dừng một chút, kia nữ tang thi ngoái đầu tự hồ tự hỏi, nhai răng lại biểu đặt nói, An Kỳ ngây ngẩn cả người, vì sao không thể hồi căn cứ đi? Meo meo meo meo Này nữ tang thi muốn làm gì? Nữ tang thi đột nhiên ngạo khí đi lên. Hướng về phía An Kỳ thử thử chính mình sắc bén răng nanh, một bộ khẳng định mệnh lệnh ngư khí. Một đôi trống rồng ánh mắt nhìn An Kỳ, quỷ dị mà nguy hiểm. Thấy nữ tang thi đối chính mình tựa hồ không có gì nguy hiểm, An Kỳ tạc mau khôi phục. Bất quá kêu bén nhọn móng đuốt cũng là không có thu hồi đi. Nó nhớ rõ tắc lan á cũng là như thế này. Cho dù đối phương không nguy hiểm, còn là có chuẩn bị. Thác Lan Á nói, muốn dùng phòng vật nhất. An kỳ ngoan, meo meo meo meo. Liếm liếm mong bước, An kỳ đắc ý nhìn nữ tang thi nói. Ăn ngon. Chỉ có nhân loại mới tốt ăn A. Nữ tang thi tựa hồ lập tức bị hỏi ở mờ mịt đứng hơn nửa ngày, mới là trả lời An kỳ. Kỳ thật, nữ tang thi bọn họ mới không nghĩ nói cho đâu. Nhiều vài người, là có thể ăn nhiều vài người. Nhân loại tốt như vậy ăn. Ăn sẽ trở nên lợi hại, ăn nhiều người. Nhưng là, tắc lạc thật là lợi hại. Bọn họ sinh tang thi đều đánh không lại hắn. Bất quá tắc lạc nói không ăn nhân loại, có thể đem hắn kia phân cho bọn hắn. Cho nên, nữ tăng thi nhã thế này mới vui vẻ lại đây thông chi. Trống rông ánh mắt lại nhìn nhìn ăn kỳ, nữ tăng thi cảm thấy chính mình đói bụng. Tuy rằng nhân loại mới là ăn ngon đồ ăn, nhưng là này đó đại động vật cũng có thể ăn thôi, ăn vẫn là hội biến lợi hại ngao ngao, rất muốn ăn này chỉ đại động vật, nhưng là, nhưng là tác lạc không cho phép. thế ngao, hào đói, không được, đợi lát nữa trở về muốn đem những người này ăn sạch sẽ, bất lưu thừa. bị nữ tăng thi đột nhiên mạo lục quang ánh mắt nhất trảnh, an kỳ không khỏi trong lòng bốc cháy lên thật to nguy cơ cảm. liền ngay cả tò mò tác lạc muốn làm sao cũng quên, căng thẳng thân thể, mắt to thẳng tắp trừng mắt nữ tăng thi. Nó chỉ biết thối tang thi nhóm cũng không là thứ tốt. Nay chỉ thối tang thi khẳng định cũng là đánh An Kỳ chủ ý. An Kỳ là dũng cảm miêu miêu, An Kỳ mới không sợ đâu. Liên An Kỳ để phòng khi, kia chỉ nữ tang thi lại đột nhiên chảy nước miếng. Nhìn An Kỳ liếc mắt một cái, bỏ lại một câu sau đó liền nhanh như chớp thải bóng ma lý chạy. An Kỳ buồn bực. Nó còn tưởng rằng nữ tang thi muốn ăn nó đâu, meo meo, đều chảy nước miếng thối tang thi quả nhiên đều là xấu xa này nọ. bất quá không được hồi căn cứ thôi. meo meo meo meo, nay vẫn là chờ tắc lan á đã trở lại, nói cho tắc lan á nhìn xem. mới không tin này thối tang thi có thể xúc phạm tới bọn họ đâu. tắc lan á như vậy lợi hại. đương nhiên an kỳ cũng rất lợi hại nga. an kỳ âm thầm nói thầm trong chốc lát, đang chuẩn bị muốn nằm úp sấp trở về lại đánh một lát buồn ngủ. linh mẫn lô hai giật giật bắt giữ đến một ít rất nhỏ động tác. Mèo Miêu, chẳng lẽ cái kia nữ tang thi lại đã trở lại? Như vậy nhất tưởng, An Kỳ nhất thời theo thượng bính lên. Tứ Chi Luân Phiên, thật cẩn thận đi đi ra ngoài. Sau đó né một cái đại thùng mặt sau, tiếp lại Miêu Miêu, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Tứ Chi móng đuát xóa tung bộ lông, lợi hại u linh móng đuát theo nhuyễn điếm trung lộ đi ra. An Kỳ vận sức chờ phát động, nổi lên mãnh liệt công kích. Rầm gì? Chờ kia chỉ thối Tăng Thi lại tới nữa. An kỳ nhất định cấp nàng để mặt. Ngao ô, thật tốt quá. Chúng ta rốt cục đã trở lại. Đã trở lại, thật tốt. Ai ai, đi lái xe. Chúng ta đi trở về, rời đi này địa phương quỷ quái. Bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn nào thanh, làm cho An kỳ nghi hoặc ai lão đại. Như thế nào Tăng Thi cũng có thể nói, thật là kỳ quái. Thắc lăn á, như thế nào không phát hiện kia chỉ đại miêu nên sẽ không là chạy mất đi. Một sự nga, tiểu gia gia ngươi còn có ta thôi. Meo meo meo meo, kia hai cái muốn cướp tắc lan á phá hư nữ nhân. An kỳ lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng theo kho hàng lý liền xông ra ngoài, mắt to đảo qua, liền theo trong đám người tìm được rồi nhà mình chủ nhân. Meo meo ô, an kỳ viên trượt đi đại mắt sáng rực lên, hoan hướng tắc lan á xuống đến. Nó cho rằng đây là kích động. Thấy được tắc lan á kích động. Nhưng là đối với mọi người. Nam Tào. Nhìn cao lớn mô miêu hùng hổ. Vọt lại đây, kia cao lớn thân mình chạy động gian, mặt đều rung động. Cái loại cảm giác này, mọi người trong lòng chỉ còn lại có muốn chết, chạy nhanh thiểm. Bởi vì an kỳ khí thế quá mạnh mẽ, cho nên tại chỗ chỉ còn lại có liệt diễm cùng ngân đau nhất mọi người. Kỳ thật, nếu không bởi vì bọn họ đội trưởng liền đứng phía trước, đoàn người đều muốn thiểm. Chúng, ni mã này An Kỳ rất hung tàn, đội trưởng các ngươi muốn hay không màu đỏ thím A. An Kỳ, ngươi kiểm chế điểm, đường gục. Chúng ta đã có thể mất mạng. o oh. mèo meo An Kỳ lấy hoàn mỹ tư thế đúng lúc phanh lại ngừng tắc lan á trước mặt. Nhìn mặt sau một đám người kinh tủng biểu tình, An Kỳ nghi hoặc. meo meo bọn họ làm sao vậy? Không nghĩ ra An Kỳ quyết định vứt bỏ này khả nghi nhân loại. Đáng yêu chu thật to miêu mặt nâng lên móng vuốt tính hướng tắc lan á bán cái manh meo meo đội trưởng bọn họ cũng không thể được triệt. mọi người mua lăng lăng nhìn trước mặt an kỳ đại miêu nội tâm khóc không ra nước mắt kia bén nhọn móng vuốt lộ ra đến là muốn muốn miu sắt tắc lan á sao quả nhiên biến dị động vật đều là hung tàn chủ á meo meo lại làm sao vậy sao an kỳ meo meo meo meo đánh cái cút bán cái manh trước Tắc Lan Á mâu quang lóe lóe, túi mâu nhìn An Kỳ đại miêu nóng bứt. An Kỳ thuận thế nhìn đi xuống, đã nhìn đến chính mình lộ bên ngoài sắc bén nhanh bước khi An Kỳ cứng lại rồi, vội vàng thu hồi đi. An Kỳ giả ngu sung lăng. An Kỳ xem như hiểu được những người đó biểu tình, nhưng tố An Kỳ không phải cố ý meo meo. Tắc Lan Á có thể hay không tức giận, nghĩ đến An Kỳ không oan, meo meo meo meo, không cần thôi. Mọi người vặn vẹo nghiêm mặt. Nhìn An Kỳ Đại miêu đột nhiên làm nũng giống như thượng lan lộn Còn có thân chủ nhân, đối này mặt không chút thay đổi tắc lan á khỏe miệng rút chịu, bọn họ vẫn là đi lái xe, và bình thường điểm đi. Tắc lan á. Các ngươi đi trước lái xe chuẩn bị hạ đi. Tắc lan á sơn mâu, nhìn Mục Nguyệt Nguyệt nói. kia tắc lan á ngươi đến lúc đó. tiểu ra ra khẳng định là cùng chúng ta một đường, đúng không? Mục Nguyệt Nguyệt cùng Bách Lý Vân xa lại quang vinh giao chiến. Đối này, Thác Lan Á đã muôn thực thói quen. Lệnh nhạt theo hai người trung gian xuyên qua, hướng an kỳ chỗ đi. Thác Lan Á, ta sẽ đi liệt diễm. Xem đi, tiểu ra ra hay là muốn cùng chúng ta cùng nhau Nga. Bách Lý Vân Sa đắc ý hướng mục nguyệt nguyệt cười. tràn đầy khiêu khích, mục nguyệt nguyệt đối này cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng. Nguyệt nguyệt tỷ, chúng ta vẫn là đi lái xe đi. Lúc này, Mạc Ly Ngọc đã đi tới. Một phen vẫn ở Mục Nguyệt Nguyệt, tức giận chừng mắt nhìn Bách Lý Vân Sa liếc mắt một cái. Đối với loại này tiểu nha đầu, Bách Lý Vân Sa yêu mị phào cái mị nhãn, đừng cách mặt ngọc đỏ. Nhìn Bách Lý Vân Sa yêu mị ngạo khí xoay người rời đi, mặc ly ngọc đỏ mặt cắn răng. Này nữ nhân quả thực cùng tắc lan á giống nhau đáng giận. Hừ hừ, vẫn là nàng Nguyệt Nguyệt tỉ hảo. Tiểu Ngọc a, không có gì, Mục Nguyệt Nguyệt trong lòng nhất thời phức tạp. Không khỏi thu hồi muốn nói nói. Nâng mâu nhìn tắc lan á liếc mắt một cái, lôi kéo mạc ly ngọc trở về đi đến. Chúng ta vẫn là lái xe, rời đi nơi này đi. Ân, Mấy người hành động, tắc lan á tuy rằng đưa lưng về phía. Nhưng tinh thần lực cũng là bắt giữ cái rõ ràng. Khoe môi vi mân, ú lạnh miêu mâu trung tràn đầy trầm tư. Cũng không phải nàng không đi ngân đao, mà là hiện ngân đao cần nàng đi sao. Nói vậy Lý Minh là biết ý tứ này, về phần cùng Lý Minh bọn họ có thể hay không có cùng xuất hiện, liền xem làm như thế nào. Lý Minh, Mục Nguyệt Nguyệt, hy vọng các ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng a 3. An Kỳ vừa thấy Tắc Lan Á đã đi tới, vội vàng theo thượng đứng lên. Có đến Tắc Lan Á trước mặt, đáng thương hề hề giải thích. Nhưng nói một đống lại không biết nói hình dung như thế nào mới tốt, nhất thời cấp viên trượt đi mắt to lý đều nổi lên thủy khí đến. Thấy bởi vì rối rắm mà có vẻ càng phát ra đáng thương An Kỳ, Tắc Lan Á thở dài. Bất đắc dĩ thân thủ sờ sờ An Kỳ đầu, mô miêu nhất thời im lặng xuống dưới. Hưởng thụ Tắc Lan Á ô hiếm. Thấy An Kỳ im lặng, Tắc Lan Á thế này mới hỏi. Tắc Lan Á cũng không đáp lời, mâu quang quét tảo An Kỳ móng vuốt An Kỳ nhất thời hiểu được, không khỏi trột dạ đem móng vuốt tử kính hướng trong lòng cất dấu. Vừa mới cư nhiên đem móng vuốt lộ đi ra. Còn kém bị thương đến Tắc Lan Á An Kỳ trong lòng ủy khuất cực kỳ. Nếu thực thương đến Tắc Lan Á, An Kỳ cũng không sống. Meo meo meo meo. An Kỳ lắc lắc đầu, lý cách cách cấp Tắc Lan Á giảng thuật lên. Ngoại nhân xem ra, còn lại là An Kỳ meo meo meo meo thẳng tê ở. Tắc Lan Á tắc cấp An Kỳ thuần mao, biểu tình lạnh nhạt nhu hòa. An Kỳ tuy rằng không biết như thế nào tự thuật, nhưng lại An Kỳ thực thông minh hội dập quân. Sắc có chuyện lạ nhất miêu phân sức hai giác, đem chính mình cùng nữ Tăng Thi đối thoại rất sống động biểu diễn đi ra. Kẻ dở hơi dạng An Kỳ, làm cho Tắc Lan Á một bên nghe nhịn không được muốn cười. Nhưng bất hạnh đây là bên ngoài, nàng còn phải bảo vệ tốt chính mình mặt nạ đâu. Tố, Tắc Lan Á nghẹn vất vả. Nghe xong An Kỳ nói, Tắc Lan Á đào thoát khổ hại, cười không nổi. Xem ra là xuất hiện khác cùng Tắc Lạc giống nhau cao dài Tăng Thi. Bất quá. Đến truyền tin tức, xem ra Tắc Lạc là cường một cái tăng thi. Mấy chỉ cao dai tăng thi, sẽ đối phó một cái khổng lồ căn cứ. Này, là muốn trứng gà chạm vào tảng đá, vẫn là nói. Có cái gì tính tất yếu thôi. Tắc Lan Á, Tắc Lan Á. a, bị nhân đột nhiên theo suy nghĩ trung hồ lên đến, Tắc Lan Á có chút mở mịt. Với nhấc đầu, thấy đứng trước mặt câu mày bách Lý Vân Tần. Làm sao vậy? Chúng ta cần phải trở về. Ân. Tắc Lan Á thẳng nhiên ứng thanh. Mâu quang quét chung quanh một vòng, liền thấy mọi người đã muốn là thu thập tốt lắm. Sẽ trở lái xe đi trở về. Bách Lý Vân Tần gặp Tắc Lan Á vẫn ngốc nơi đó, vẻ mặt nan nhu hòa vướt ve kia chỉ biến dị gấu bông miêu. Trong lòng không hiểu có chút đấu kỵ kia con mèo, Áp chế trong lòng quỷ dị tâm tư, Bách Lý Vân Tần đi rồi đi qua. Đến gần, Bách Lý Vân Tần này mới phát hiện Tắc Lan Á là thất thần. Ngày xưa ưu lạnh miêu mâu trùng, thỉnh thoảng hiện lên làm người ta kinh diễm lưu quang. Như là che kín tinh quang bầu trời đêm, đẹp mắt cực kỳ xinh đẹp. Cung Tắc Lan Á hướng trong xe đi đến, gần khi. Bách Lý Vân Tần không được mở miệng hỏi, Tắc Lan Á, ngươi vừa mới tưởng cái gì? Ngay vậy, Tắc Lan Á có chút kinh ngạc nâng mâu nhìn Bách Lý Vân Tần. Này lanh khốc như buồn du bình nam tử, lần đầu tiên hỏi nàng tưởng cái gì? Điều này làm cho Tắc Lan Á không thể không tò mò cùng kinh ngạc. Bất quá! Tưởng đã lâu hồi căn cứ, ngươi, không nghĩ sao? Ân, Bách Lý Vân Tần Yên lặng gật gật đầu. Trong mũi phát ra một tiếng nặng nghề trả lời, cặp kia thâm thủy u ám đôi mắt trùng, không biết tưởng cái gì. Tắc Lan Á, kỳ thật ta chỉ là muốn hiểu biết ngươi. Đi ra ngoài lộ, ra ngoài mọi người nhận chi. Trên đường có trải qua thành chấn nhưng là nay thành trấn hoàn toàn như một tòa tử thành, không phải nói trước kia sẽ không đúng rồi, mà là trước kia ít nhất còn có tang thi tồn ai nhưng là hiện, bởi vì kinh ngạc mọi người còn riêng thường thường thành trấn trung tâm lái xe đi qua, vốn đang thật cẩn thận để ngừa có tang thi đánh bất ngờ, nhưng là vòng quanh thành trấn chạy một vòng, ngay cả chỉ tang thi cũng không có thấy, có thể nói hiện thành trấn hoàn toàn thành một tòa không thành, quỷ gì ăn chữ. Ly khai như vậy vài ngày, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mọi người trong lòng ẩn ẩn có cực vì không ổn dự cảm. Ra khỏi thanh trấn, một đường lái xe hồi nhà xưởng trên đường, mọi người không khí rõ ràng trầm trọng rất nhiều. Liên ngay cả tắc lan á, bởi vì en truyền đến tin tức, cũng biến nặng nề lên. Sự tình tựa hồ càng ngày càng không ổn. Có cái gì chính phá kiển hóa điệp, lặng yên phát sinh. Đãi trở lại nhà xưởng. Trước mắt một màn làm cho mọi người thêm nặng nghề bất an lên. Rách nát cửa sắt đại sưởng, mặt trên còn lây dính một ít hắc màu đỏ khô cạn vết máu. Còn chưa đi vào đi, bên trong thoáng nồng hậu mùi máu tươi liền truyền đi ra. Khẩn trương căng thẳng cảm xúc, mọi người nuốt nuốt nước miếng, cảnh giác xuất ra thương thật cẩn thận đi rồi đi vào. So sánh với góc bách Lý Vân Tần cùng tắc lan á, liền bình tĩnh hơn. Bởi vì bọn họ sớm chỉ biết, bên trong sớm cũng đã không có một bóng người. Bất quá, tiểu nhất. a, thiên. Này, này đã xảy ra cái gì? Ta, làm sao có thể? Mọi người đi vào, nhất thời lo sợ không yên thất sắc. Nhà xưởng một mặt khắp cả đống hỗn đột, huyết ôm một đóa đóa nồng hậu vết bầm máu nhiệm thủy nê thượng, tiên diễm mà yêu tả. Theo nhà xưởng bên trong các nơi thảm thiết gắn nhất nhất tường huyết hoa xem ra, nơi này tất nhiên là bị cướp sạch qua tiết ấu. Hơn nữa phá lệ thảm thiết. Mọi người kinh hoàng trung quanh tản ra, cảnh giác nhà xưởng bên trong trung quanh xem xét, hy vọng có thể phát hiện chút tơ nhện quy tích, có thể làm cho bọn họ biết đây là đã xảy ra cái gì. Một phen điều tra, mọi người sắc mặt thêm khó coi trắng bệnh. Là là Tang Thi, Tang Thi đã tới đến, bọn họ, bọn họ nhất định là bị Tang Thi ăn luôn. Làm sao có thể? Nói không chừng bọn họ đã muốn ly khai đâu. Không. Một cái trung niên nam tử đã đi tới. Vừa mới đánh gãy hai người tranh chấp. Trung niên nam tử sắc mặt thêm trắng bệnh sợ hãi, môi run lên đầu nói ra hắn điều tra kết quả. Bọn họ xe đều còn. Chỉ có nhiều, không có thiếu. Mọi người nháy mắt hoảng sợ. Xe nhân tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Phải biết rằng mặt thế có một chiếc thay đi bộ xe, đó là cỡ nào trọng yếu. Không có thực lực căn bản không có khả năng có được một chiếc xe. Cho dù là lại cũ nát, kia cũng là chân quý chiếc xe. Đối với bọn họ này đó muốn tiếp nhận chức vụ vụ dị năng giả mà nói, là chóng yếu. Cho nên, cho dù chết cũng sẽ không vứt bỏ chính mình chiếc xe. Nhưng là hiện, xe chỉ có nhiều, kia đại biểu bọn họ đi rồi lại có người đến làm nhiệm vụ. Này không có gì. Nhưng là, không có thiếu, này chẳng phải là đại biểu người tới đều đã chết, không có sống sót. Ta cùng Tiểu Thiên đều nhìn lần. Chữ bằng cùng hạ Tiểu Thiên đã trở lại. Hai người vẻ mặt đều là thập phần nghiêm túc, mày gắt gao mặt nhăn. Xe đều là hảo, mặt trên lưu lại dấu vết cũng chứng thật sảng khoái khi là có người phải rời khỏi, bất quá không có thành công. Nhà xưởng bên trong không có bất luận kẻ nào, cũng không có thi thể. Bất quá, chúng ta góc phát hiện hai tang thi thi thể. Trung quanh này đó vết máu, hẳn là những người đó lưu lại. Về phần thi thể, tang thi ra vẻ là muốn ăn thịt người ha. Hạ Tiểu Thiên Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm. Nhưng là, cho dù là Tăng Thi. Tăng Thi thi thể cũng không có khả năng chỉ có hai cụ A, mọi người, mọi người vẫn là có người nhiều như vậy. Cho dù là gặp được đại đàn Tăng Thi, cũng sẽ không là như thế này kết quả. Một cái nữ tử đứng dậy, sắc mặt hoảng sợ nhưng cường tự chấn định. Đem chính mình giải thích nhất nhất nói ra. Mọi người nghe này, lại trầm mặc. Những người đó tuy rằng cha, cũng cũng không lợi hại. Nhưng là tốt xấu cũng là có kinh nghiệm, giết qua tang thi dị năng giả. Cho dù là gặp được tang thi đàn, bị ăn luôn. Tang thi thi thể cũng sẽ không chỉ có như vậy hai cụ. Rốt cuộc là làm sao vậy? Bọn họ rời đi mấy ngày nay rốt cuộc ra chuyện gì? Thành trấn Lý rất nhiều tang thi không thấy, nhà xưởng Lý lưu lại mọi người cũng biến mất không thấy. Hết thể quỷ dị cực kỳ, làm người ta thấp thỏm lo âu. Tắc Lan Á âm thầm thân thủ chuyển động chính mình vòng tay. Trong lòng có một chút không bình tĩnh. Tăng thi. Bị ăn luôn mọi người. Chỉ có hai cụ tăng thi thi thể sao. Nếu này hết thể đổi thành có cao dài tăng thi đi đầu nói. Tựa hồ không giữ quy tắc để ý lên. Tắc Lan Á không khỏi lại nghĩ tới An Kỳ theo như lời. Tìm đến nó nói tin tức cao dài nữ tăng thi. Hết thể hết thể tựa hồ tỏ rõ cái gì. Này cao dài tăng thi rốt cuộc muốn làm cái gì. Này đó mọi người một phen thảo luận hạ. Như trước không có kết quả. Tương phản đứng như vậy huyết tinh khủng bố trong hoàn cảnh, bình thường điểm lòng người lý đều chip đông, biến tinh thần yếu ớt. Không có bao nhiêu đãi, mọi người thừa dịp sắc trời còn sớm trực tiếp lái xe hướng căn cứ khai đi. Có cái gì về trước căn cứ rồi nói sau? Hơn nữa lần này, bọn họ còn có rất nhiều sự cần giống căn cứ báo cáo. Trên đường, như trước thuận lợi, quỷ dị không có gì tang thi quấy rầy, mọi người có loại xuyên qua thời không ảo giác. Chỉ tiếc loại cảm giác này, cũng không được tốt lắm. Theo sát cầm đầu lộ hổ mặt sau, thuần hát lộ hổ chung lúc này chính khí phân phá lệ quỷ dị nặng nghề. Đội, đội trưởng, người là hay nói dơ đi. Làm sao có thể, đội trưởng không thể như vậy gặp người. Ngân đau bởi vì này chàng dương dâm hành, nguyên bản 11 nhân hiện chỉ còn lại có thiếu thiếu 6 nhân. Không thể so liệt diễm chỉ vứt bỏ vài cái không có gì giá trị còn nghiên cứu thêm lo đội viên. Bọn họ mất đi đại thương nguyên khí. Ngân đau lần này trở về, còn phải trọng tuyển nhận đội viên. Hy vọng sẽ không rơi trầm lại thật vất và hợp lại cấp bậc. Liên mọi người cảm xúc thấp mê khi, Lý Minh một câu làm cho mọi người sợ ngây người. Phó đội trưởng, ngươi khuyên nhủ đội trưởng. Đội trưởng đây là làm sao vậy? Dư văn sợ ngây người. Kinh ngạc gian, vội vàng quay đầu nhìn về phía mục nguyệt nguyệt. Gặp mục nguyệt nguyệt cũng là vẻ mặt kinh ngạc lo sợ không yên. Dư văn không khỏi kiên định đó là đội trưởng nhất thời vui đùa thôi. Trong xe mọi người, bao gồm Lý Minh cũng nhất trí nhìn về phía Mục Nguyệt Nguyệt. Chờ mong bọn họ hy vọng nghe được trả lời. Mục Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, lo sợ không yên. Thẳng tóc nhìn Lý Minh, nay từ trước đến nay nàng có chút không đúng đầu nam nhân, giờ phút này trong mắt kiên định làm cho người ta bất an. Cho nên, đội viên nhóm mới không có trở thành vui đùa, kinh hoàng nhìn về phía nàng đi. Mục Nguyệt Nguyệt chính mình cũng là sai lầm ngạc, kinh ngạc nhưng cũng bình yên. Nay là bọn hắn đấy lòng đã sớm làm tốt đáp án. Thành lập Ngân Đao khi, còn có quyết định này. Liên ngay cả Ngân Đao tên cũng là cùng người kia có liên quan. Màu bạc đao, dài mã tấu. Người kia tựa hồ thích loại này vũ khí, u lạnh hơn nữa sắc bén. Sớm làm tốt quyết định, lại thật không ngờ Lý Minh hội phía sau nói ra. Còn tưởng rằng hội an định qua đi về tới căn cứ lại nói cho mọi người. Hiện, làm sao bây giờ đâu? Ta không có ý kiến. Phó đội trưởng. Vì sao cấp cho cái kia cái gì tắc lan á, liền bởi vì các ngươi nhận thức sao? Nếu, nếu nàng muốn tới nói, trực tiếp gia nhập thì tốt rồi. Dựa vào cái gì muốn đem đội trưởng vị trí cấp nàng? Nàng tính cái gì? Tiền vũ. Một tiếng quát nhẹ. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt đồng thời phẫn nộ nhìn về phía nói chuyện kịch liệt nam tử, thấy nhà mình đội trưởng cùng phó đội trưởng kia đối địch ánh mắt, tiền chưa ngây ngẩn cả người. Việc này là ta lo lắng không chu toàn đến, nhưng là lúc trước các ngươi gia nhập Ngân Đao thời điểm, ta đã nói quá, Ngân Đao có nó đội trưởng, cũng không phải ta. Đội trưởng, hiện gặp nó chân chính chủ nhân, này giao tiếp là sớm hay muộn, ta chẳng qua, các ngươi. Muốn lưu lại liền lưu lại đi. Thực không muốn, ta sẽ đem ngươi nhóm thủ lao nhiều lấy một phần cho các ngươi. Lý Minh nói đúng vậy. Việc này là chúng ta sai, cùng tắc lan á cũng không có vấn đề gì. Các ngươi, các ngươi nếu không muốn cứ như vậy đi. Mục Nguyệt Nguyệt buông xuống mi mắt, tựa hồ có chút mỏi mệt. Thân mình mềm rửa vào ghế trên, đối với mọi người nhẹ giọng nói. Thiên tiêu tiên là tiền chữ nam tử nghe này, cũng là đỏ mắt. đội trưởng. Các ngươi đã cho ta tiền chữ là loại người nào? Ta lại như vậy nói đi là đi sao? Ta chỉ là, các ngươi tân tân khổ khổ đánh hợp lại ngân đao, vì sao cấp cho cái kia tắc lan á? Cho dù, cho dù ngân đao là vì nàng thành lập, nhưng là cho tới nay, vất vả phấn đấu đều là các ngươi a Dựa vào cái gì liền cấp nàng? Ta thay các ngươi không đáng giá. Tiền chữ, ngươi, tôn hạo lâm nhìn mắt kích động tiền chữ tự cái cũng vạn phần dối rắm. Nhìn nhìn Trầm Mặc ngục Nguyên Nguyên, mí môi cũng không nói. "Dư Văn, Ly Ngọc các ngươi cũng lời nói nói a?" Tiên Chữa nhìn về phía vẫn trầm mặc hai người. "Ta, ta nghe đội trưởng bọn họ. Ly Ngọc, ngươi đâu?" Mặc Ly Ngọc vẫn ôm đầu gối mai đầu trầm tư, lúc này nghe Dư Văn kêu hắn thế này mới ngẩng đầu lên đến. Một đôi linh động con ngươi trung tràn đầy phức tạp. "Đội trưởng, Nguyên Nguyệt tỷ." Cái kia tắc lan á liền là các ngươi vẫn đám người đúng không? Ấn. Mục Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, Lý Minh còn lại là không tiếng động chầm mặc. Ta cùng dư văn lần này chính là cùng nàng cùng nhau. Tắc lan á nàng, thứ tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là ta mặc ly ngọc tuyệt đối là sẽ không nói lung tung. Tắc lan á nàng thực rất lợi hại. Dừng một chút, mặc ly ngọc nhấp mím môi giác. Nhưng là nàng đối chúng ta cũng không có hứng thú. Tuy rằng không biết đội trưởng các ngươi vì sao kiên trì muốn đem ngân đao giao cho nàng, ta không có ý kiến. Mặc ly ngọc, ngươi nói cái gì đâu? Tiền chữ sợ ngây người. Lập tức lại nhìn về phía sau một cái còn chưa tỏ thái độ tôn hạo lâm, trong mắt ý tứ hàm xúc rõ ràng. Tôn hạo lâm trần chờ nhìn mọi người liếc mắt một cái. Mọi người đều là chờ mặc, nhưng đều có chính mình quyết định. Tôn hạo lâm trong đầu. Không khỏi lại hồi tưởng nổi lên cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ gì. Chính là đội trưởng muốn cho vị người sao. Rõ ràng chính là một cái cô gái, đội trưởng bọn họ vì sao muốn. Nhưng là, lặp lại nghĩ nghĩ. Sau tôn hạo lâm cắn chặt răng. Buồn thanh đạo, ta không ý kiến. Các ngươi trở lại căn cứ, sắc trời đã muốn gần trễ. Nhìn mọi người lái xe trở về, thủ vệ nam tử tự mình xuống dưới nên đón. Bất quá sắc mặt cũng không được tốt lắm, biết được Bách Lý Vân tần bọn họ đi ra ngoài đội ngũ có hơn phân nửa không khi trở về, nam tử sắc mặt trực tiếp trắng bệnh. nay một màn, nhìn xem mọi người trong lòng rất là không ổn. Lại nhìn bên kia, tưởng muốn đi vào căn cứ dân chạy nạn nhóm cũng không có lại kiểm tra. Trực tiếp quăng đến liều lý, sống qua 3 ngày liền đi vào. Không có, hoặc là có điểm dị thường trực tiếp ban chết liền ngay cả đối bách Lý Vân Tần bọn họ kiểm tra cũng nghiêm túc rất nhiều, trừ bỏ huyết kiểm, còn có ít quang kiểm tra sức khỏe. Về phần này đó, có nổ en rút, Tắc Lan Á an toàn quá quan. Trở về căn cứ, mọi người đó là đều tự tản ra. Ngân đau nhất mọi người sắc mặt đều có chút quỷ dị, nhìn về phía Tắc Lan Á khi là phức tạp. Lý Minh thấy vậy cũng không có mời Tắc Lan Á đi bọn họ nơi. Mà là nói câu, chờ ta kết quả được không? Đối này, Tắc Lan Á như trước là vẻ mặt lạnh nhạt. Tắc Lan Á cùng ngân đao đám người gian đột nhiên quái dị đứng lên không khí làm cho Bách Lý Vân xa rất là tò mò. Bất quá nhìn Tắc Lan Á lạnh lùng thản nhiên bộ dáng, đành phải quán buông tay không nói. Một đêm yên tĩnh, duy nhất không cùng đó là căn cứ chung đột nhiên gia tăng binh lực tuần tra. Làm ban ngày mở màn rất ra khi, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là cực nóng ánh mặt trời thời tiết, đột nhiên biến hôi mông ngông. Lông lông đại tuyết đánh toàn nhi theo trên bầu trời phi vũ xuống, mang đến còn có tuân rơi bắc phong. Nhiệt độ không khí tựa hồ về tới trời đông giá rét, không, phải nói so với chi lanh chút. Thời tiết kịch biến, làm cho không ít người đều né trong nhà nương ấm, đồng thời còn có trong lòng không yên bất an. Đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên hạ khởi tuyết đến đây? Như vậy nghi vấn, chỉ sợ hiện không ai có thể cấp ra đáp án đến. Bất quá duy nhất khẳng định là Trận này đại tuyết đi qua, không biết sẽ chết bao nhiêu nhân. Nhất là lấy A khu vì nhiều. E khu, căn cứ trung tâm. Liệt diễm đội trưởng Bách Lý Vân Tần tự mình đã đến, căn cứ đại lao nhóm tự nhiên là tự mình đi ra nên đón. Đặc biệt vẫn là, Bách Lý Vân Tần nói mang đến trọng yếu tin tức. Phải biết rằng hiện căn cứ tình huống có chút không ổn à, đủ loại theo ra ngoài chấp hành tiểu đội lý truyền quay lại đến tin tức, hơn nữa theo quân dụng vệ tinh thượng biết được. Căn cứ tiến nhập chuẩn bị chiến tranh giai đoạn. Đương nhiên này hết thể bên ngoài những người đó là không tự biết. Có thể chân chính phát hiện này đó thay đổi, cũng đều là căn cứ cao giai tổn. Liệt như liệt diễm. Bách Lý đội trưởng vừa mới ra hoàng nhiệm vụ, khả vất vả a Bạch Hậu Đức đang cầm phệ to ngọc bụng, thoải mái tỏa mềm ghế trên. Một đôi đẩu xanh trong mắt nhìn Bách Lý Vân tần tràn đầy tinh quang, cười kêu kêu nhất sáng lạ. a nghe vậy. Một cái áo trắng nam tử nhịn không được cười lên tiếng âm. Buồn cười nhìn mắt cứng lại rồi mặt bạch hậu đức, còn có một bên mặt không lên tiếng ung dung quý khí nam nhân. Áo trắng nam tử nhẹ tay khấu mặt bàn thượng, anh Tuấn Tiêu sái trên mặt tràn đầy treo tức tươi cười. Ta nói bạch lão đại, ngươi đã cảm thấy bách lý đội trưởng vất vả. Như thế nào không tự mình đi giúp hỗ trợ đâu? Ngươi! Quang nơi này nói, nhưng là không có gì dùng nga Là đi, bách lý đội trưởng. Đừng lão đại nói đùa. Đối mặt Mạc Lâm Phong treo tức khiêu khích, Bách Lý vân tần biểu tình như trước lánh khốc bình thản. Mở miệng thản nhiên đẩy ra đề tài, mâu quang không khỏi đảo qua vẫn tầm mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm chính mình lòng Trạch Phải không? Mạc Lâm Phong nhíu mày, mâu quang nghiền ngẫm nhất nhất đảo qua phòng họp chung mọi người. long láo đại vẫn nhìn Bách Lý đội trưởng, là có cái gì muốn nói thôi. Mạc Lâm Phong, thu hồi người này cẩn thận tư. Đối mặt Mạc Lâm Phong đột nhiên quăng đến chính mình trên người cục diện dối rắm, khí thế dày đẹp đẽ quý giá nam nhân mị mị con người, bá đạo sắc bén khí thế nhất thời tản ra, làm cho mọi người cảnh thần. Ai nha nha, Long lão đại tức giận, các ngươi nói đi. Đối mặt Long trạch mãnh liệt mà đến uy áp, Mạc Lâm Phong đó là Vân Đạm Phong Kinh, chút không có bị ảnh hưởng. Nhưng thật ra hai người trung gian Bạch Hậu Đức bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Theo trong túi tiền xuất ra hán khăn xoa xoa, Đối hai người đó là hận nghiến răng ngỡ Chỉ tiếc là đối phó không đến Căn cứ Có thể làm cho Bạch Hậu Đức không dám Động thủ nhân không có mấy cái Chính là vừa vặn Kia vài cái hiện đều trong phòng Long trạch cùng Mạc Lâm Phong cùng cùng hắn là căn cứ đại lão, Mà Bách Ly Vân Tần Làm căn cứ duy nhất một vị Về tổ còn nhỏ đội đội trưởng Về tổ còn nhỏ đội đó Là Kinh Thành đều không có vài cái Bởi vậy Cương đại về tổ mọi người là đàn tổ tông, không thể treo vào A. Đối này, Bạch Hậu Đức chỉ có thể là trong lòng hận nghiến răng ngứa, nhưng cũng không dám xuất ra cái gì thực tế hành động đến. Khu khu Bạch Hậu Đức ho khan hai tiếng, ý bảo bảo trì im lặng. Chính để đến đây, Bạch Lý đội trưởng, không biết ngươi muốn nói cái kia trọng yếu tin tức là cái gì. Liếc mắt Bạch Hậu Đức, Bạch Lý vân tần nhíu như mày. Châm ổn một chút, chậm rãi mở miệng nói việc này cùng chúng ta lần này đi ra ngoài nhiệm vụ có liên quan bạ lạ bạ lạ nói sau bách lý vân tần dừng một chút nâng mâu sâu kín nhìn về phía ba người mở miệng nói này đó ta tin tưởng các ngươi cũng chiếm được một ít tin tức xấu đi biến dị động thực vật Thằng thi đột nhiên mất tích còn có tiểu đội biến mất không thấy mặc lâm phong chọn mi môi nói giống nhau trên mặt biểu tình liền thêm sáng lạn chói mắt nóng lòng muốn thử Tựa hồ rất là chờ mong cảm thấy hứng thú giống nhau. Liếc mắt mạc lâm phong, Bách Lý Vân Tần tự động lựa chọn xem nhẹ. Này căn cứ đại lão là có tiếng không rửa vào phổ, chính sự cái gì tìm hắn đó là không vọng. Bách Lý đội trưởng, người nói này mọi người đều có thấy. Đội viên nhóm cũng chưa xử đi. Nếu nói trắng ra hậu đức vấn đề thực bình thường, kia long Trạch đột nhiên ra tiếng khiến cho Bách Lý Vân Tần không thể không kinh ngạc. Cư nhiên hội lo lắng đội viên không, không đúng. yên lặng con ngươi thật sâu nhìn long trạch kia thâm trầm bá đạo giống như vực sâu, cần phải đem con ngồi kéo vào buộc chặt hai trong mắt. bách lý vân tần trong lòng đố trầm, hắn là hỏi tắc lăn á. nam nhân đối mỗi ta sự tình đó là vô sự tự thông, tỉ như tình địch trong lúc đó. bách lý đội trưởng, long lão đại, bọn họ hai đây là xem đôi mắt sao? mặc lâm phong, nếu không ngươi thân phận hậu trường chỗ chỉ bằng người này há mồm cũng sống không cho tới hôm nay à hỗn đảng bách lý vân tần cùng long trạch mạnh dường đối diện nâng mâu sâu kín có thể so với băng sơn tầm mắt mãn mang sát khí trường hướng về phía mạc lâm phong người sau bình tĩnh sờ sờ cái mũi tiếp tục cười mặt sau lại trao đổi một ít vấn đề nếu trừ ra mạc lâm phong ác ý quay rồi nói hội nghị viên mãn long trạch cũng chiếm được vài cái bên trong tin tức thứ nhất thiên hàng đại tuyết Theo quân dụng vệ tinh đi lên xem xét, địa cầu từ trường thêm hỗn loạn, đơn giản điểm chính là về sau thời tiết cơ bản là không thể nắm lấy hỗn loạn. Khi lánh khi nóng, khi vũ khi tình đều là từng cái tin chính xác. Cũng đại biểu, mặt thế hậu sinh sống trạng hướng thêm gian nan tàn khốc, đến chân chính khôn sống ngống chết tàn khốc bộ. Thứ hai, tăng thi quỷ dị biến hóa. Theo nhận được tin tức, dự nam bên kia đã muốn không hề thiếu loại nhỏ căn cứ bị tang thi triều công phá. Căn cứ cơ hồ toàn diện, căn bản không có chống cự năng lực. Ma hỏa trùng căn cứ, hiển hiện ra tang thi dị thường. Thực mới có thể chính là tang thi triều muốn tới. Bởi vậy, bọn họ đã muốn tích cực chuẩn bị vũ khí nóng. Vận sức chờ phát động, chuẩn bị một trận cùng tang thi đấu võ, đó là tự mà thế tới nay còn có. Tang thi muốn ăn thịt người loại, nhân loại muốn đạt được sống sót. Huyết tinh liền ác không thể thiếu. Sau một chút, Mạc Lâm Phong nói. Hán Đại ca sắp tới muốn tới hỏa chủng căn cứ, vận chuyển một đám quân hỏa lại đây. Sau đó muốn gặp gặp Bách Lý Vân Tần, còn lại ngươi biết. Bách Lý Vân Tần khỏe miệng rút. Loại sự tình này, ngươi trước mặt mọi người mặt nói thành tâm cho hắn ngột ngạt là đi, ơn. Vừa vừa ly khai phòng họp, Bách Lý Vân Tần đã bị nhân chặn. Nam tử tuy là lười nhác dựa vào trên tường nhưng này một thân ung dung bá đạo khí thế giống như trói mắt hắc diệu thạch mặc kệ chỗ nào khí chàng luôn có thể hấp dẫn đến mọi người long trạch nhìn trước mặt ngăn trở người một nhà bách lý vân tần mâu quang ám trầm lạnh lùng thản nhiên gọi ra trước mặt nhân tên trạch cho đại hải long sao hư long trạch hư lạnh một tiếng hiện nhiên cũng là nhìn ra bách lý vân tần đối hắn để phòng xa cách bất quá hắn đối bách lý vân tần cũng là rất đến chỗ nào đi Cũng vậy thôi. Bách Lý đội trưởng đi như vậy cấp, là muốn đi chỗ nào a? Cùng Long Láo Đại có liên quan. Bách Lý Vân Tần không đáp hỏi lại. Hai người thân chu khí thế soát soát hướng lên trên tiêu, thực chất tính hắc vụ độ có thể mới gặp manh mối. Sợ tới mức chung quanh đi ngang qua nhân trực tiếp thiểm người. Nam Tào. Long Láo Đại cùng Bách Lý đội trưởng đánh đi lên, nếu không chạy bị hại cập đến nhất định phải chết. O. tắc Lan Á Nàng cùng các ngươi cùng nhau. Long lão đại không phải biết không? Vì sao còn muốn như vậy hỏi? Bách Lý Vân Tần khỏe miệng cầu một chút cười lạnh, cả người khí thế sắc bén giống như gió lạnh quá cảnh, làm người ta trong khung đều là cực lánh. Không biết vì sao, nhất tưởng đến Long trạch là đánh Tắc Lan Á chủ ý Bách Lý Vân Tần một chút yên lặng trong lòng còn có cổ thiều không song hỏa. Giống là bị người mơ ước thuộc loại hắn này nọ giống nhau. Thuộc loại hắn? Tắc Lan Á sao? A, Bách Lý Vân Tần trong lòng tràn đầy chua xót, chính mình tâm tựa hồ càng ngày càng hỗn loạn. Thích, không, hẳn là yêu thượng đi. Bách Lý Vân Tần, Long Trạch túi mâu, che lại mâu trung mấy dục điên cuồng dục niệm còn có bá đạo. Bách Lý Vân Tần, ngươi cũng có như vậy tâm tư thôi. Hừ, bất quá, tắc Lan Á chỉ có thể là ta, chỉ có thể là ta Long Trạch. Bách Lý Vân Tần, ngươi đó là si tâm vọng tưởng. Đi phía trước nho nhỏ bước ra từng bước, long trạch thân thể tiền khuynh đến gần rồi Bách Lý Vân Tần. Sâu thẳm như huyên mâu trung giờ phút này lóe ra đặc hơn sát ý nhìn kia đôi mắt, tựa hồ thấy thi sơn biển máu. Bách Lý Vân Tần, khuyên ngươi không nên động tâm tư đừng lúc đích. Nếu không, túi đầu cười, thanh âm tử tính mà khăn khàn. Rõ ràng là cực vì say lòng người, nhưng bởi vì lây dính thượng sát ý mà trở nên khắc cốt dày đặc. Nếu không... Kia đại giới sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Frank. no, Đột nhiên nổ tung công kích làm cho Long Trạch chút không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tới kịp trốn tránh mở ra. Nhất thời, trên mặt đã trúng bách Lý Vân tần một quyền đầu. Như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng, tả mặt mặt sườn đốn đỏ lên, có chút phủ thũng. Nhận thấy được miệng một trận gì sát vị, Long Trạch không khỏi thân thủ nhất lao. Bắt đến trên tay lây dính ướt át màu đỏ. Xem ra. Bách Lý Vân Tần xuống tay rất trọng. Trung quanh trốn chỗ tối quan sát đến mọi người thấy vậy, không khỏi truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ tới, Bách Lý đội trưởng cư nhiên hội cùng Long Láo Đại đã khởi đến. Trà lao đi khỏe môi vết máu, Long Trạch không giận phản cười. Khỏe môi cầu một chút càng phát ra tùy ý trào phúng. Ha ha, như thế nào? Tức giận. Không, Bách Lý Vân Tần lạnh nhạt thu hồi chính mình quên đầu. Long Trạch có chút kinh ngạc vẻ mặt trầm xuống âu. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Thác lan á cũng không thuộc loại ai. Theo đuổi nàng, cũng không chính là ngươi mới có quyền lợi. Ha ha! Quyền lợi! Long Trạch cười càng phát ra làm cản. Cư nhiên cùng hắn giảng quyền lợi, Bách Lý Vân Tần nghĩ đến hắn là ai vậy? Thật sự là buồn cười, bất quá, hắn hội cùng hắn nhiều lần, nhìn xem ai mới là sau người thắng. Bách Lý Vân Tần, chúng ta chờ xem. Tao nhã để ý để ý chính mình có chút rối loạn văn áo. Long Trạch nháy mắt, gian tựa hồ lại khôi phục thành cái kia ung dung quý khí công tử thế gia. Chỉ tiếc, kia tàn nhẫn bá đạo ra sói cũng là xâm nhập đáy lòng của mọi người. Này nếu thiên thần bình thường nam nhân chỉ có thể xa xem, trêu chọc mang đến hủy diệt sẽ là chí mạng. Hy vọng ngươi không cần thua rất thảm. Nhìn Long Trạch mọi người sợ hãi tầm mắt hạ tao nhã quý khí đi nhanh rời đi. Bách Lý Vân Tần mâu quang càng phát ra đen tối sâu thẳm. Trên mặt biểu tình là phiên lần lãnh. Chậc chậc, tựa hồ các ngươi tranh giống nhau bảo bối a. Bách Lý đội trưởng, có thể nói cho nói cho ta biết, kia bảo bối là cái gì sao? Lâm Phong nhưng là rất ngạc nhiên à. Hử! Ai, Bách Lý đội trưởng ngươi còn không có nói đi. Chớ đi a, Bị Bách Lý vân tần cho rằng không khí giống nhau xem nhẹ mà qua mạc Lâm Phong tỏ vẻ, chính mình thương tâm, ta nát cõi lòng có một có. Bất quá! Thực rất ngạc nhiên là cái gì bà bối, mới có thể làm cho này hai cái. Một cái phúc hắc bá đạo hung sói, một cái điển hình buồn du bình thường thành như vậy. Cư nhiên còn động thủ. Nghĩ đến Long trạch trên mặt hồng ấn, Mạc Lâm Phong không khỏi đau lòng sờ sờ chính mình mặt. Nô, vẫn là như vậy anh Tuấn Tiêu sái A. Long trạch cư nhiên bị pha tướng, thật sự là thảm. Ấn, vẫn là đi tìm một theo gió tên kia hỏi một chút nhìn xem căn cứ có phải hay không có cái gì hảo ngoạn chính mình bỏ lỡ a Hải Phong phi phi trên thuyền chọc phiền toái a chọc phiền toái cười trộm ngươi ngươi cho ta chạch ca ca gì dai Ngọc Chính đầy bụng lửa giận theo nhà mình lão ba trong văn phòng đi ra bởi vì đến hỏi ba ba khi nào thì đem nàng gả cho nàng chạch ca ca nhưng là trước kia luôn luôn đồng ý ba ba cư nhiên phản đối còn làm cho chính mình về nhà cẩn thận suy nghĩ. Nói cách khác, chính mình không thể gả cho trạch ca ca. Dì Giai Ngọc tức giận cực kỳ, nhìn phía trước xoát có người đi qua, cư nhiên chưa cho chính mình vấn an. Chính tức giận muốn lớn tiếng trách cứ, lại vừa nhấc mâu thấy chính mình tâm tâm niệm niệm trạch ca ca, nhất thời kích động. Đối này, Long trạch gần quay đầu liếc dì Giai Ngọc liếc mắt một cái. Thấy người đến là ai, Long trạch mâu chung nhất thời hiện lên một kia hèn mọn vài phần chán ghét, nhấc chân đang muốn đi, thân mình lại dừng lại. nguyên lai like cái kia háo sắc nữ nhân chính hưng phấn vọt tới trước mặt hắn, còn dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt nhìn hắn. trạch ca ca, ta, ai? trạch ca ca, ngươi mặt như thế nào bị thương? có đau hay không? dì dai ngọc thân bắt tay vào làm đã nghĩ sờ sờ long trạch hai má, lại bị long trạch chán ghét một cái tát mở ra. dì dai ngọc nhất thời đỏ mắt, ủy ủy khuất khuất nhìn long trạch trạch ca ca, một bộ liên hoa mang vũ bộ dáng, mảnh mai rất làm người ta thương tiếc. Đáng tiếc nàng gặp gỡ là Long Trạch, ngay từ đầu hay dùng sai lầm rồi phương pháp. Cú ngay. trạch trạch ca ca, dì dai ngọc hoàn toàn ngốc ở nàng ấn tượng lý. Long Trạch cho tới bây giờ không đối nàng như vậy hung quá. Trước kia cho dù là có lệ, không cần nàng đến, nàng còn có thể chính mình tưởng thành Long Trạch bận quá, cho nên mới. Nhưng là hiện, hiện. Dì Giai Ngọc liền như vậy đứng nơi đó, ngốc chỉ ngây ngốc, ngay cả Long Trạch khi nào thì đi rồi cũng không biết. Tiểu, tiểu thư, nhìn cái gì vậy? Xem ta đảo các ngươi trong mắt. Dì Giai Ngọc nhất sửa ngoại ngày kêu mảnh mai khả nhân đại tiểu thư dạng, hết sức hung ác trừng hướng về phía chung quanh nhìn mọi người. Kia theo miệng phun ra lời nói, là ác độc không thôi. Mọi người bị như vậy nhất doạ, vội vàng việc việc lui đi. Trong lòng còn không ngừng nói thầm liền ngươi như vậy nhì, còn muốn hiện lên long lao đại giường, coi như hết hai mặt nữ nhân. Diemiu, tiểu thư, vẫn đứng thân chu nữ tử gặp gì giai ngọc kêu chính mình, vội vàng chiến run rẩy đứng dậy, nhìn xem gì giai ngọc không khỏi vẻ mặt ghét bỏ, nhìn ngươi như vậy tử, mang đi ra ngoài đều mất mặt, nói không chừng trạch ca ca không thấy ta, liền bởi vì các ngươi này vô dụng phế vật. Nói xong. Dì dai ngọc còn dùng chân hung hăng đá dì miêu mấy đá nhột trí. Dì miêu đối này chỉ có thể cắn răng nhịn. Đi, cho ta cha cha chạch ca ca làm sao vậy? Cứ nhiên có người bị thương chạch ca ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Chạch ca ca là ta, không được người khác thương tổn. Là là, tiểu thư ta lập tức đi. Bạch lão đại, lần trước cho ngươi đi trà sự trà được thôi. Là là, tư liệu đều người này. Ta xem xem. ân, Dài cũng không tệ lắm, thông minh điểm. Đem nhân cho ta cho tới con ta chỗ nào đi, nhớ rõ sao? Là. Căn cứ nguy cơ tựa hồ xa xa không chỉ cho ngoại bộ đến từ chính tang thi nguy hại, nhiều còn có bên trong xa hoa hư thối. Sẽ không biết nói huyết tẩy lễ đã đến khi, bọn họ có thể hay không thừa nhận ở. Xa căn cứ bách lý ở ngoài một ngọn núi phong phía trên. Một cái gì Nam tử đang đứng sân khẩu. Thiên thượng lông ngỗng đại tuyết như trước tung bay. Lạc nam tử trên người, đều thích hạ một tầng thật dày tuyết. Xem ra nam tử là nơi này đứng yên thật lâu. Vù vù bắc phong tàn nhẫn thổi quát nam tử trên người, trừ bỏ kia bị la tuân rơi làm vàng vặt áo. Nam tử tự hồ một chút ảnh hưởng cũng không có đã bị. Nam tử giờ phút này chính chuyên chú nhìn một cái phương hướng, nơi đó cũng không tính xa xôi địa phương. Có hắn vẫn phải đợi nhân. Nhưng là... Hắn chờ không nổi nữa. Tâm mỗi ngày đều xé rách này lên, rất kỳ quái cảm giác. Hắn đồng loại độ không có loại này biến hóa, chỉ có hắn, mỗi ngày hưởng thụ cái loại này trốn tránh không ra khổ sở. Xé rách, tiếng động lớn rầm rĩ, tựa hồ chỉ có nhìn về phía cái kia phương hướng khi, mới có thể nghỉ ngơi một lát. Bản năng chỉ dẫn, làm cho hắn càng phát ra tưởng tới gần, cho dù trả giá đại giới cũng không sao cả. Thực xin lỗi, hắn thất ước. Nhưng là, hắn thật tốt muốn gặp đến nàng, thật tốt tưởng. Thác Lan Á! Thác Lan Á! Thác Lan Á! Biệt thử hậu viện, kho hàng trung. Thác Lan Á chính cùng An Kỳ thuần mau, uy ăn. Cố bác ra ngốc đại cẩu, tránh né An Kỳ thỉnh thoảng âm thầm nhất mong bước. Hộp đầu lưới, lấy lòng đối với Tắc Lan Á phe phẩy cái đuôi, các loại có ăn. Phan Hà bỏ sữa thử bị chuyển đến dưỡng không trung tâm. Dù sao... Tuy rằng An Kỳ cam đoan không đúng kia chỉ chuột cảm thấy hứng thú, nhưng là Phan Hà Tăng không dậy nổi A Về phần triệu hạo, như trước một người nhất xà đi tương thân tương ái. meo meo. An Kỳ đột nhiên trá vù vù mèo tê ợ, trục lợi tắc lan á cấp kinh ngạc cả kinh. Nhận thấy được là phía sau có người, tắc lan á nhíu nhíu mảy nghi hoặc xoay người nhìn đi qua. Này hơi thở, Bách Lý. Bách Lý vân tần tự căn cứ trung tâm đi ra sau, một đường đi tới. Trong lòng phức tạp vạn phần, hắn cũng không hối hận đối long trạch ra tay, tương phản hắn cảm thấy chính mình sớm nên cấp tiền kia vài cái. Cái kia nam nhân không chế dục quá mức bá đạo, hơn nữa không thể thuyết phục. Thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới tắc lan á trên người, đây là Bách Lý Vân Tần tuyệt không cho phép. Có lẽ trước kia chính là cảm thấy tắc lan á là bằng hữu, Nhưng là rừng dậm lý sớm chiều ở chung mấy ngày nay, trong lòng càng phát ra phức tạp cảm tình làm cho Bách Lý Vân Tần vẫn bất an. Rồi dám. Nhưng hôm nay lòng Trạch kia nhất hừa nói, làm cho Bách Lý Vân Tần nhất thời hiểu được chính mình trong lòng cho tới nay rồi dám vì sao. Cứ nhiên đã muốn yêu thượng tắc lan á sao. Bách Lý Vân Tần, ha ha, người thực quá chế độ. Tựa hồ cả đời đã muốn không nghĩ thay đổi, tựa hồ đã muốn hãm sâu không thể tự kềm chế. Đối tắc lan á, hắn sớm tiến vào vực sâu, trong lòng kia phân chấp nhất, kia phân vẫn chưa bị phát hiện yêu say đám đột nhiên mạnh xuất hiện đi ra. Làm cho Bách Lý Vân Tần không biết làm sao. Chưa bao giờ thể nghiệm quá cực nóng, kia phân tâm động thiêu đốt lý trí. Hoảng loạn, tựa hồ lại sớm quyết định cái gì? Tắc Lan Á. Tắc Lan Á, có phải hay không tự lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng đã điệu đi vào đâu? Không biết là khi nào thì, nhưng trong lòng tựa hồ vẫn có người kia thân ảnh. Thật sâu, một mình thể hội. Tâm tư hoang hốt gian. Bách Lý Vân Tần nhưng lại bất chi bất giác đi tới Tắc Lan Á Châu ở không nhìn Phan Hà đám người kinh ngạc. Bách Lý Vân Tần thẳng tắp đi vào mặt sau kho hàng. Tầm mắt có thể đạt được, như trước là kia nói ham sâu trong lòng bóng hình xinh đẹp. May mai mà mạn rượu, làm người ta vĩnh viễn cũng không thể tưởng được kia nói kiểu nhỏ thân thể bao hàm cỡ nào cường đại lực lượng. Tắc Lan Á kia con mèo trước tiên phát hiện chính mình, meo meo meo meo kêu. Cặp kia dị sát song đồng bên trong có đề phòng. Bách Lý Vân Tần không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên vật giống như chủ nhân hình thôi. Tắc Lan Á tựa hồ là cảm thấy được hắn đã đến, nghi hoặc chuyển qua thân. Bách Lý Vân Tần lại hoàng hốt, đi nhanh tiến lên một tay lấy Tắc Lan Á ôm vào trong lòng. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, trong lòng tiểu nhuyễn thân thể sớm xâm nhập chính mình cảm quan. Trong rừng rậm, hắn đâu chỉ một lần ôm lấy Tắc Lan Á nhưng là mang theo khác tâm tư cũng là lần đầu tiên. Bách Lý Vân Tần sợ hãi hắn sợ tắc lan á cặp kia u lạnh thấu triệt miêu mâu liếc mắt một cái liền thấy rõ hắn tâm tư như vậy dơ bẩn gây rối hắn sợ tắc lan á cự tuyệt chán ghét không chỗ nào tưởng tượng làm tắc lan á không cần hắn khi làm tắc lan á chán ghét hắn khi hắn hội là bộ dáng gì nữa tin tưởng sẽ chết điệu đi đã biết chính mình tâm tư luôn luôn không chỗ nào sợ hãi tâm cũng sợ hai thôi nếu là phụ thân nhóm đã biết Hội thêm nghiêm khắc giáo hơn chính mình đi. Nhưng là, chính mình lại cam chi nếu gì. Các trưởng bối nói không sai, cảm tình là bọn hắn bộ tộc đại nhược điểm. Tư nhỏ đề phòng, nhưng sẽ có một ngày hội luôn hãm. Giống như độc dược, nhưng nhưng không cách nào trốn. Một khi có được, đó là trí tử tướng thủy. Cho dù không thể được đến. Bách lý, ngươi, ngô. Thinh linh xảy ra đại lực ôm làm cho tắc lan á ngây ngẩn cả người. Kích thước lương áo bị gắt gao giam cầm đối phương trong lòng, đầu không thể không mai ngực. Muốn nâng lên, lại chỉ thấy được kia như lao tức bàn cằm. Gần găng tấc ngực, bên trong kia mênh mông tim đập quanh quần tắc lan á trong hai Làm cho tắc lan á không khỏi thân thủ phủ đi lên. Này tim đập, như thế nào như vậy? Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cự tuyệt tới gần, cự tuyệt tới gần. Ngạch! Noel ngươi làm sao vậy? Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cự tuyệt tới gần. Cự tuyệt, nổ no ẻn, tắc lan á chính nghi hoặc nổ no ẻn lại là làm sao vậy, như vậy kỳ quái khi. Gãy hoa chung đột nhiên truyền đến nhiệt khí, còn có kia quanh quẩn bên thai thở dài làm cho tắc lan á không khỏi cứng đờ. Thô tê dại ma, rất ngứa, từ chối một phen, vẫn là không có dây trói buộc. Tắc lan á không khỏi cố gắng nâng đầu nhìn về phía hết sức kỳ quái bách Lý Vân Tần. Tuy rằng ánh mắt có thể đạt được chỗ vẫn là chỉ có cảm. No. Bách lý ngươi làm sao vậy? Giật giật, các lan á thanh âm rầu dĩ, tràn đầy nghi hoặc. Không qua thoải mái, có thể buông ra thôi. Bách lý. Thắc lan á. Ấn. Bách lý vân tần thanh âm phá lệ trầm thấp ảm ách, mang theo một tia thở dài còn có vô thố. Cả người cả người bao phủ tối tăm, suy sút, Tựa hồ nhất tịch gian, cái kia cường đại tuyệt vời liệt diễm đội trưởng liền biến thành một cái bình thường gặp vấn đề lớn bình thường nam nhân. Làm người ta gặp chi kinh ngạc, còn có kinh nghi. Rốt cuộc ra chuyện gì, mới có thể làm cho này nam nhân như vậy. Làm cho ta lại ôm một cái, liền lúc này đây, được không? Tuy rằng không nghĩ, tưởng cả đời liền như vậy dây dưa đi xuống. Nhưng là, nếu thực nói ra, chờ đợi chính mình chỉ có tắc lan á sát chiêu đi. Ngậy! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Ứng lập tức tách ra! No Nhĩ hảo kỳ quái. Vì sao? Chính là một cái ôm A. Cảnh cáo, cảnh cáo. Noel đây là hệ thống rút sao. Được rồi. Liên lúc này đây Nga. Bất đắc dĩ thả lỏng chính mình thân thể, tìm cái thoải mái điểm tư thế. Nhưng Bách Lý vân tần ôm chính mình. Liên lúc này đây, hẳn là không vấn đề gì đi. Bách Lý là chính mình tán thành bằng hữu, ân không có gì. Bằng hữu trong lúc đó ôm thôi, thực bình thường. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Che chắn hệ thống. Nô đây chính là ngươi bức ta. Chủ nhân, thắc lăn á, ngươi sẽ hối hận. Nô ẻn quân nghiến răng nghiến lợi. Đối phương như vậy mãnh liệt cảm xúc giao động ngươi sẽ không phát hiện. Thắc lăn á, ngươi. Nô cực độ đau lòng. Như thế nào cảm giác được địa cầu sau, nhà mình chủ nhân là càng đổi càng buồn đâu. Chóc cấp A. Nô có loại muốn từ hệ thống chung lao tới. Thu Tắc Lan Á lô thai xúc động, meo meo An Kỳ là vạn phần ai hoán. Meo meo ô, Tắc Lan Á bị đoạt thủng sao làm? Đối phương quá cường đại, đánh không lại a. Meo meo ô, Tắc lạc thối tang thi thô tuyến, Tắc Lan Á cũng bị thương chạy a. Ai hoán cắn móng đốt, đáng thương hề hề nhìn cái kia đáng giận ôm Tắc Lan Á không để nam nhân. An Kỳ kỳ thật rất muốn phát đi lên cắn, nhưng là Bách Lý Vân Tần một cái lạnh lùng ánh mắt. An kỳ nhất thời đánh bại. Địch nhân thiệt tình quá cường đại. Nhưng thật ra cô bác gia nhị hóa cẩu, vui tươi hớn hở hướng về phía hai người riêu cái đuôi xem diễn chung. Chỗ tối, may mắn vây xem này lượng mắt mù một màn mọi người chỉ ngây ngốc ngây dại. Ni mã, này cái gì tiết tấu. Cô bác, nguyên lai tắc lan á cùng bách lý đội trưởng là như vậy một hồi sự a Chậm chậm, khó trách. Phan Hà, thực xứng thôi. Bất quá. Lý Minh kia tiểu tử không phải vẫn chờ tắc làn á sao? Nếu tắc Lan á cùng bách Lý đội trưởng, kia Lý Minh kia tiểu tử không phải một chút cơ hội cũng chưa? Nhưng là, ai nha nha, như vậy xứng nàng đều ngượng ngùng giúp Lý Minh chia rẽ. Đáng thương Lý Minh, muốn thất tình sao? Bách Lý Vân xa, ta, ta lật cái đi. Này không phải thực đi. Ta, đó là đại ca. Nam Tào, này tốc độ. Ta là hẳn là cao hứng đại ca đem tắc lan á quải tới tay, vẫn là khóc chính mình sẽ bị từ bỏ. Thiên dực, rát băng, rát băng, ai? Bị phát hiện, bị phát hiện. Hai tổ nhân mã sắc mặt trắng xanh, vội vàng giấu thân tàng hảo. Nam tàu, quấy dày người ta hứa hội kia gì là muốn tử rất tiết tấu. Thiên dực lênh như mặt, nhích người chính muốn đi ra đi. Bách Lý Vân Sa thấy vậy, dọa đều phải tử rớt. Vội vàng một phen đem thiên dực kéo lại, ánh mắt ý bảo. Thiên dực, ngươi làm sao? Đem đại ca ngươi kéo trở về, ta cần một lời giải thích. Nam Tào, thiên dực ngươi tin hay không ngươi đi ra ngoài sẽ chết? Bạch Lý Vân Sa hoàn toàn hãn. Thiên dực hơn phân nửa sẽ không chết, nhưng là nàng sẽ chết. Ô, không tin. Ngươi thắng, nhưng là đừng nghĩ đi ra ngoài. Bạch Lý Vân Sa cắn chặt rằng. Một phen đem thiên dược để lên gắt gào cản phía sau. Đây là thân cao áp lực A. Ô ô, Tắc Lan Á, đại ca, người ta vì mọi người nhưng là trả giá nhiều hơn A. Làm sao vậy? Bách Lý Vân Tần ngẩn người, đã nghe được Tắc Lan Á nói. Nhất thời buông lỏng ra Tắc Lan Á, mâu quang phá lệ sắc bén trùng quanh nhìn quét. Có người. Hôm nay sự, quyết không thể làm cho ngoại nhân biết. Bằng không. Nếu không ra ta liền không khách khí. Thác Lan Á hoàn toàn lạnh mặt, Miêu Mâu lạnh lẽo nhìn trầm chầm, chầm Đại môn Khẩu, cả người quanh quần hắc khí, cư nhiên có người dình coi, thật sự là rất đáng giận. Chỗ tối nhân mã nhất thời vì bất an, ni mã sẽ không là chính mình bị phát hiện đi, chính mình lẫn mất hảo hảo a, làm sao có thể? Vạn nhất, nô, no, tuyệt bích không ra đi, kiên quyết. Liên mọi người bất an khi, một đạo thấp bé thân ảnh Chiến run rảy theo sau Đại môn đi ra, hỗn độn một đầu tóc ngắn bao vây một thân cực vì không tương xứng vải Đông Đại Y kẻ trung thân mình là phá lệ kiều nhỏ yếu ớt tựa hồ một trận gió đều có thể thổi đổ giống nhau Hẽ ra khéo leo trên mặt làn da là dinh dưỡng bất lương màu vàng môi cũng có chút khô cạn dạng nước lúc này kinh ngạc khẽ nhếch lộ ra bên trong một ngụm bạch nha một đôi đại mắt to lúc này cũng gắn đầy kinh hoàng còn có khát cầu chiến run rẩy làm người ta đau lòng đối thực xin lỗi ta ta không phải, ta không biết các ngươi. Nam Hải theo sau Đại môn đi ra, cực kỳ kinh hoàng nhìn Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần. Hắn chính là tìm đến Tắc Lan Á, nhưng là hắn không biết hội nhìn đến. Trong đầu Tựa Hồ liên tưởng đến cái gì? Nam Hải nhìn Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần khi khô vàng trên mặt không khỏi thông đỏ lên, vẻ mặt vì kinh hoàng bất an. Meo meo ô an kỳ mại tao nhã bước chân theo hai người phía sau đi ra. Thật to miêu mâu híp lại. Thử nha, uy hiếp trừng mắt Nam Hải. Thấy vậy, Nam Hải nhất thời sắc mặt vì trắng bệnh. Thân mình kịch liệt rung động, cặp kia hắc bạch phân minh rõ ràng mắt to, hoảng loạn nhìn Tắc Lan Á. Là ngươi. Nhìn Nam Hải, Tắc Lan Á rõ ràng là ngẩn người. Mâu quang loé loé trên mặt biểu tình nhất thời kỳ tích lưu hòa xuống dưới. An kỳ, trở về. Mèo mèo ô. Ngoan. Được rồi, được an ủi An kỳ luôn luôn là không tiếc tháo sát quét Nam Hải vài lần, thì vui vẻ đã trở lại. Mèo meo ô đợi lát nữa chở cái kia hung Nam Nhân đi rồi, An Kỳ nhất định phải cáo trạng. hừ hừ. Thác Lan Á, Hán. Một cái bằng hữu. Thác Lan Á là như vậy trả lời. Mãi bước chân, Thác Lan Á đi hướng Nam Hải. Phía sau, Bách Lý Vân Tần Công Mày. Xem bề ngoài, không một không ra lộ Nam Hải đến từ đề tiện A Khu. Kỳ quái lạ. Là... Nam Hải cư nhiên là Tắc Lan Á bằng hữu. Tắc Lan Á khi nào thì cùng hắn. Tiểu Tông Ngư, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Tắc Lan Á lui đi vẻ mặt khiến người cảm thấy lạnh leo đến xương lạnh như băng, mâu quang thản nhiên nhìn chính mình. Tông Ngư tiểu bằng hữu còn nhỏ tâm linh tạm thời sống lại một chút. Nhưng là nhanh tiếp mà đến vội vàng cùng kích động, làm cho Tông Ngư cắn chặt khớp hàm. Chân chờ nhìn hạ Tắc Lan Á phía sau cái kia rất là nguy hiểm nam nhân. Tâu ngư tiểu đại nhân giống như nhanh cao mày, đại tỷ tỷ, ngươi đã nói ta, ta muốn là có vấn đề có thể tới tìm ngươi đúng không? Ân. Tuy rằng kinh ngạc tâu ngư tìm chính mình đến, là nhắc tới cái, nhưng là tắc Lan Á ẩn ẩn đoán được một ít, yêu cầu này không phải là làm cho Nam Hải có thể tìm đến nàng sao? Ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi nhà của ta? Ta có rất trọng yếu sự, thực. Nam Hải tựa hồ rất là dối rắm Hẽ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu cùng nhau, vẻ mặt vội vàng. Trong giọng nói tràn đầy dồn dập cùng vội vàng. Tưởng muốn nói gì, lại bán che che đậy. Nhà các ngươi. Ấn ơn, ơn. Tắc Lan Á, ngươi muốn đi. Nghe ra Tắc Lan Á trong lời nói mang theo một chút hứng thú. Bách Lý Vân Tần đi rồi đi lên. Cùng Tắc Lan Á sóng vai đứng, nhìn nhìn Nam Hải. Bách Lý Vân Tần cao mày nhìn về phía Tắc Lan Á. Đương nhiên. Tắc Lan Á miêu mâu có chút lóe ra, khỏe môi nhợt nhạt vi ôm lấy. Nếu sớm đáp ứng tiểu Tâu Ngư, như thế nào có thể thất ước không phải? Thật tốt quá! Tâu Ngư hẹ ra mặt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đàng hoàng lên, hương phấn cực kỳ. Đứng Tắc Lan Á trước mặt nhảy dơ chân, vội vắng nói, kia chúng ta đi thôi. Tắc Lan Á, ta và các ngươi cùng đi. Bách Lý Vân Tần cũng không tán thành Tắc Lan Á liền như vậy đi theo đi, nếu là đi Nam Hải gia. A khu hôn loạn địa phương. Tuy nói lấy Tắc Lan Á năng lực hắn cũng không nên lo lắng. Nhưng là, hắn vẫn là muốn cùng Tắc Lan Á cùng nhau. Ít nhất, xác định Tắc Lan Á không có gì nguy cơ. Mắt thấy Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần đi theo kia tiểu Nam Hải đi rồi. Chỗ tối trốn tránh mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hoạt động có chút toan đi đứng đi ra. meo meo, Lương trọng. An Kỳ chỉ ngây ngốc nhìn đột nhiên chui ra đến mọi người. Vai đầu rõ ràng phản ứng bất qua đến. Như thế nào đột nhiên toát ra này nhóm người đến đây? Mà cô bác nhị hóa đại cẩu còn lại là hoan đánh về phía nhà mình chủ nhân. Các ngươi như thế nào? Như thế nào, các ngươi Cô bác, Phan Hà đối bách Lý Vân Sa. Ba người vừa thấy đối phương, vẻ mặt kinh ngạc của công. Mà thiên dực còn lại là khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, tinh mâu chợt lóe chợt lóe nhìn ba người rời đi phương hướng. Các ngươi cứ nhiên cũng. Nô, no, mà kệ. Dù sao các ngươi không cho nói đi ra ngoài. Bằng không. Nhìn bách lý vân xa cặp kia hoặc nhân mắt xếp nguy hiểm hiếp, cố bác trước tiên thông minh việc gật đầu. Sau đó nhân tiện làm một cái kéo khóa kéo che lại chính mình miệng động tác. Nhị hóa đại cầu thấy vậy tò mò liếm cố bác vẻ mặt nước miếng. Ngươi đâu? Bách lý vân xa như mày, ý bảo Phan Hà. Phan Hà thấy vậy còn lại là nháy mắt rất là hào sảng nở nụ cười. Ngươi xác định ngươi sẽ không nói đi ra ngoài. Ta! Dám nói đi ra ngoài, các ngươi nhất định phải chết. Mang theo đồng trị nhu thanh âm thản nhiên lại lộ ra làm cho người không thể phản kháng uy áp. Tựa hồn nếu va chạm cái lời, sẽ có chí mạng đại giới. Được rồi, vẫn là thiên dực quân sư V587 tháng. Hành tàu A khu cũ nát ngã tư đường thượng, Bách Lý Vân Tần cùng tô Ngư có chút chịu chú ý về phần tắc lan á. Xem liếc mắt một cái liền xem nhẹ mà qua Đối này Bách Lý Vân tần cận là kinh ngạc Một chút liền khôi phục bình tĩnh Nghĩ đến là nghĩ tới các lan á hội tinh thần lực dị năng sự Tinh thần lực dị năng luôn luôn là thần bí Cũng là vì cường đại Một loại dị năng chí nhất Che lấp hơi thở cũng không tính cái gì Mà đối với này giống như Con chuột giống nhau Chiến run rẩy tìm hiểu lại đây tầm mắt Bách Lý Vân tần một cái Lạnh như băng nhìn quét Nhất thời tiêu thanh không để lại dấu vết. Tâu Ngư thấy vậy, đối Bách Lý Vân Tần liên tiếp nhìn lại đây. Tin tưởng nếu không Bách Lý Vân Tần quá mức nặng nề lạnh, Tâu Ngư tiểu ra hỏa này nhất định hội phát đi lên cầu bãi sư đi. Một đường thuận lợi đến Tâu Ngư phòng nhỏ. Làm tắc lan á nâng mâu nhìn đến phòng ở khi, không khỏi mặt nhăn nhanh mày. Nguyên bản kiên cố phòng ở, hiện có vẻ cực vì cũ nát nguy hiểm. Tấm ván gô lắc lắc lắc lắc treo lên mặt. Gió thổi qua quá sẽ gặp dát chi làm vang. Lung lay sắp đổ, tuy thời đều đã khóa điệu giống nhau. Xuyên thấu qua tấm ván gỗ trong lúc đó thật lớn khe hở, hoàn toàn có thể nhất thiết bên trong phong cảnh. Đẩy cửa ra đi rồi đi vào, phòng ở tuy rằng bị đánh để ý qua, nhưng vẫn là có thể theo dấu vết để lại trông được ra, nơi này trải qua quá một hồi tranh đấu. Làm cho này gian a khu duy nhất mạnh khỏe nhà gỗ gặp đến chí mạng đả kích. Trong phòng im lặng cực kỳ Không có tắc lan á lần trước đến khi nghe được hò khăn thành Tâu ngư tỷ tỷ tâu ngư. Dọc theo đường đi, tắc lan á tự nhiên hỏi qua tâu ngư xảy ra chuyện gì. Nhưng là tâu ngư gắt gao cắn chặt khớp hàm, chính là không nói. Đi cước bộ cũng thực, tựa hồ có cái gì thực vội thiết sự đang chờ hắn đi làm giống nhau. Chẳng lẽ là không ra tắc lan á sở liệu, chuyển vào vùng trong, trước mắt một mản chứng thật tắc lan á đoán. Bất quá. Thật to mắt mèo híp lại, tựa hồ có chút không thích hợp a. Vùng trong lạnh như băng thô giáp gỗ chắc phản thượng. Một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử chính quận mình mặt trên, vẻ mặt thống khổ, trên người cái hẻa da cũ nát chan. Tâu Ngư so với chi tắc Lan Á lần trước nhìn thấy khi, thêm gầy tái nhợt. Tâu Ngư lúc này tựa hồ là chính gặp khó có thể tưởng tượng thống khổ, gắt gao cắn răng, đầu đầy mồ hôi. Quận minh trên giường, hai mắt gắt gao nhắm, cũng không núp Làm cho Tắc Lan Á vì kinh ngạc vẫn là kia trong phòng dư thừa bạo ngược năng lượng. Đứng bên trong nếu cấp số thấp điểm, thực mới có thể sẽ bị này bạo ngược năng lượng câu động chính mình trong cơ thể dị năng năng lượng, sau đó tạo thành không thể vãn hồi nguy cơ. Như thế cường đại hỗn loạn năng lượng, nơi phát ra cư nhiên là nằm trên giường thống khổ vạn phần tông ngư. Mà tông ngư chỗ trong đó cư nhiên không có gì vấn đề. Tắc Lan Á đôi lông mày khẽ nhíu, Thật to miêu mâu trùng lóe ra u ám hào quang, ẩn ẩn mang theo thú vị. Noel, cha xem xét đây là cái gì năng lượng? Noel, ngươi ngạo kiều, cư nhiên còn tức giận. Đợi nửa ngày, Thác Lan Á vẻ mặt đạm mạc thiếu chút nữa vỡ tan. Noel sẽ không thực tức giận đi. Liên Thác Lan Á tự hỏi rốt cuộc ra vấn đề gì khi, Noel rốt cục mở miệng. "Giận số liệu đọc thủ chung." Thác Lan Á mặc. Noel quả nhiên là tức giận thôi. Bất quá, nô ẻn cáo kỉnh hảo có yêu. Thê tê. Ta có thể đọc vào tay ngươi tâm tư. Ngươi thắng. Này Sương, các Lan Á cùng nô ẻn trao đổi chung. Một bên Bách Lý Vân Tần tinh tế nhìn Tâu Ngư, như mày. Đại tỷ tỷ, ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta được không? Ta biết ngươi rất lợi hại. van cầu ngươi cứu cứu tỷ tỷ. Tâu Ngư vẻ mặt khẩn cầu nhìn tắc Lan Á, hắc bạch phân minh mắt to lý, vụ loẹ loẹ. Tắc Lan Á nhíu như mày, cũng không có trả lời Tông Ngư. Miêu Mâu có chút lóe ra, có chút phức tạp nhìn Tông Ngư. Tắc Lan Á không nghĩ tới là Tông Ngư kêu nàng đến là vì việc này. Gen thức tỉnh. Ân. Tắc Lan Á tầm mắt dừng một chút, theo Tông Ngư trên người thu trở về. Nâng Mâu nhìn về phía ra tiếng Bách Lý Vân Tần, ú lạnh con ngươi trùng lóe ra nghi hoặc. Gen thức tỉnh, kia là cái gì? Mắt thấy tắc lan á lực chú ý bị cái kia nguy hiểm nam nhân đoạt đi rồi, tâu ngư trong lòng nhất thời vội vàng. Vội vàng cản hai người trung gian, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn tắc lan á. Đại tỷ tỷ, van cầu ngươi. Ngươi vì sao cảm thấy ta có thể cứu nàng? Ta. Bị tắc lan á như vậy vừa hỏi, tâu ngư nhất thời ngốc ngây ngẩn cả người. Hắn có thể nhận thức nhân lý, thượng tầng căn cứ khu nhưng lại lợi hại nhân không nhiều lắm nhưng là những người đó hắn không thể tin tưởng. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là tỷ tỷ làm cho nàng phát quá thể. Tuyệt đối không thể đi tìm những người đó. Hiện, hắn duy nhất có thể nghĩ đến, liền chỉ có người kia. Tắc Lan Á, cái kia a khu thủ đoạn phân khích tàn nhẫn giết một đám hôn đàn nhân. Đã biết đó là cái cô gái, nhưng lại so với hắn tỷ tỷ giờ. Thấu ngư trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy bội phục cùng kính ngưỡng. Làm tỷ tỷ xảy ra chuyện khi, Chính mình trước tiên nghĩ đến chính là đi tìm nàng. Tuy rằng nàng không có khả năng hội giúp chính mình, nhưng là chính mình có thể tin tưởng cũng chỉ có nàng. Không nghĩ khác, Tâu Ngư lập tức liền trực tiếp ấn trong trí nhớ, tắt lan á theo như lời địa chỉ tìm đi qua. Không thể không nói, Tâu Ngư còn tuổi nhỏ, nhưng có một viên dùng tốt đầu óc, Không có phí nhiều công phu liền tìm được rồi địa phương. Tâu Ngư không nghĩ tới là, chính mình hội ngộ đến như vậy xấu hổ một màn. Tắc Lan Á, Tắc Lan Á cư nhiên có bạn trai sao? Hơn nữa bọn họ còn. Vốn Tâu Ngư muốn tranh trốn, kết quả bị Tắc Lan Á trực tiếp phát hiện. Biết nhà mình tỉ tỉ sự tình quá mức phức tạp, hơn nữa Tâu Ngư cũng có chính mình tiểu bí mật. Rất là ngốc bán che che đậy nói xong, Tắc Lan Á dễ dàng đồng ý làm cho Tâu Ngư rất là cao hứng nửa ngày. Nhưng là, hiện nghe được Tắc Lan Á lãnh đạm lời nói, Tâu Ngư nguyên bản kích động vội vàng tâm thoát phá. Đúng vậy chính mình như thế nào liền thật không ngờ tắc Lan Á nàng có thể hay không cứu tỷ tỷ chỉ lo đi tìm tắc Lan Á Tâu Ngư ngươi thực kém cỏi nhìn Tâu Ngư lập tức vẻ vại đi xuống bộ dáng tắc Lan Á mâu quang lóe lóe cũng không nói gì thêm nàng còn cùng đợi nổ ẻn phân tích kết quả lần trước gặp Tâu Ngư khi cấp nàng lưu lại ấn tượng chính là một cái rất kỳ quái nữ tử thực nhu nhược không có gì dị năng hoặc là khác năng lực bản thân so với chi một cái bình thường nữ tử thậm chí còn muốn nhược thượng rất nhiều nhưng hiện tỷ tỷ ngươi không có việc gì bách lý vân tần đột nhiên ra tiếng kinh ngạc hai người một chút nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây sau là tắc lan á kinh ngạc cùng tâu ngư trần chờ sắc mặt vui mừng ngươi ngươi làm sao mà biết tỷ tỷ ngươi là gen thức tỉnh, không ngoại ý muốn nói sẽ là về tổ nhân về tổ nhân kia là cái gì vậy tắc lan á kinh ngạc Nàng cũng không có hoài nghi Bách Lý Vân Tần nói, bởi vì nổ ẻn đồng thời cũng cấp nàng truyền lại nguyên bộ kiểm tra đo lường kết quả. Thông qua tâu ngư năng lượng chấn động, này kiểm tra thực chuẩn xác. Về tổ nhân thôi. Không nghĩ tới gen thức tỉnh về tổ nhân hội là như thế này. Bách Lý Vân Tần bọn họ khi đó cũng là như thế này. Tắc Lan Á nâng mâu nhìn về phía Bách Lý Vân Tần, người sau đối nàng thận trọng gật gật đầu. Tỏ vẻ này kết luận tuyệt đối không có vấn đề. Tắc lan á như mày. vệ tổ nhân là cái gì? Tỷ tỷ có thể hay không gặp chuyện không may. Muốn thế nào mới có thể cứu tỷ tỷ? Tâu ngư hết sức vội vàng vòng Bách Lý Vân Tần bên người, có thể là bởi vì rất ải, còn riêng hướng lên trên nhảy khiêu hỏi Bách Lý Vân Tần. Này đáng yêu tiểu dạng tử, nhất thời đem tắc lan á manh ở quả nhiên vẫn là tiểu hài tử đáng yêu sao. Biết gì năng giả sao? Ơn ơn! Tâu ngư gật gật đầu vẻ mặt chờ mong chờ Bách Lý Vân Tần đáp án. Bách Lý Vân Tần thấy vậy như như mày, hiển nhiên là đối tông ngư nhiệt tình thực không cảm bạo. Nhưng là, sườn mâu nhìn mắt đồng dạng chờ đợi hắn trả lời tắc lan á Bách Lý Vân Tần mặc. Về tổ nhân là so với dị năng giả còn muốn lợi hại nhân. Bách Lý Vân Tần thanh âm như trước trầm ổn mà trầm, nhưng nói đến lúc này, trong đó lộ ra nồng hậu túc mục cùng uy nghiêm. Tuy rằng hắn cũng không thuộc loại hoàn toàn về tổ nhân nhất loại, nhưng là hắn không thể không thừa nhận về tổ nhân quả thật là hiện nay vì lợi hại nhất loại tiến hóa nhân so với chi dị năng giả cường này cũng không phải lời nói xuông thực kia kia tỷ tỷ nàng có phải hay không muốn tiến hóa thành rất lợi hại về tổ nhân tông ngư mắt sáng rực lên chật lóe chật lóe có vẻ bởi vì đáng yêu ân nhưng là tỷ tỷ hiện rất thống khổ a Tuy rằng biết được chính mình tỷ tỷ hội bởi vậy trở nên thêm lợi hại. Nhưng là, quay đầu lại nhìn nhà mình tỷ tỷ kia thống khổ khó nhịn bộ dáng. Tô ngư đơn thuần trong lòng như trước là lo lắng tỷ tỷ an nguy. Hắn xem ra, tỷ tỷ trở nên lợi hại hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là tỷ tỷ không có vấn đề, bọn họ tỷ đệ lưỡng còn có thể giống như trước giống nhau cuộc sống cùng nhau. Hiện nay từng bước là nàng phải phải đi. Bách Lý Vân Tần Nâng mâu nhìn về phía trên giường quận mình nữ tử, mâu quang lạnh như băng, cũng không có đối này mà thế lại xuất hiện một cái tạm thời xem như hắn đồng loại về tổ nhân cảm thấy có bao nhiêu sao cao hứng. Thân thể như thế suy nhược, thức tỉnh lực lượng cư nhiên như thế rung động sao. Bách Lý Vân Tần ẩn ẩn có thể dự cảm đến, nữ tử này sau khi thức tỉnh lực lượng tuyệt đối không đơn giản. Tỷ tỷ nàng không có việc gì đi. Không nếu thành công rất đi qua. Tự nhiên hội tiến hóa thành về tổ nhân. Nếu là không có, kết cục hơn phân nửa là nổ tan xác mà chết. Chẳng qua này Bách Lý Vân Tần cũng không có tính nói cho Tâu Ngư. Tâu Ngư nghe được Bách Lý Vân Tần xác định, nhỏ gây trên mặt không nên thuộc loại hắn này tuổi lo lắng dần dần lui đi. Mặc dù không có thai duyệt, nhưng tốt xấu nhu hòa chút. Tiểu Tâu Ngư, không tính nói nói đây là có chuyện gì sao? À... Tâu Ngư nghe vậy vẻ mặt mờ mịt nhìn tắc lan á đãi nhìn đến tắc lan á ý có điều ngón tay chỉ chỉ trên giường Tâu Ngư, Tâu Ngư nhất thời hiểu được. Hẽ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, nhất thời nổ tung một lần đỏ ửng a Tâu Ngư ngươi thật sự là... Cư nhiên này còn không có nói. Khu, sự tình là như thế này. Liên ngày hôm qua, đám kia người xấu lại tới nữa, bọn họ tưởng. Như trước là cũ tiết mục. a khu một chỗ đầu xà vẫn coi trọng xinh đẹp Tâu Ngư. Nhưng là vì có Tâu Ngư bọn họ cái kia dị năng giả bằng hữu chiếu cố, vẫn không dám động thủ. Sau đó ngày hôm qua không biết vì sao, đột nhiên chạy tới. ngôn ngữ ngả ngớn hành vi phóng đáng đùa giỡn Tâu Ngư. Tâu Ngư tự nhiên là cực kỳ tức giận, nhưng bất đắc dĩ chính mình thân thể không cho lực. Trung gian đã xảy ra chuyện gì, Tâu Ngư cũng không rõ lắm. Khi hắn thu được tin tức, Vội vã gấp trở về khi liền thấy được nhà mình tỉ tỉ quần áo hỗn độn kẻ xịu thượng. Mà đám kia tên tắc vẻ mặt vô cùng kích động chạy trốn. Lúc ấy kêu hoảng sợ bộ dáng làm cho tô Ngư trí nhớ khắc sâu. tô Ngư cũng không có đã bị cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là chính là bất tỉnh. Sau đó nửa giờ sau lại đột nhiên như vậy. Thống khổ cuộn mình cùng nhau, sống không bằng chết bộ dáng Bất luận tô Ngư như thế nào lo lắng la lên cũng không dùng được. Tâu Ngư dùng chính mình biện pháp kéo dài trong chốc lát, gặp thực không được. Mới có thể ngày hôm sau chạy tới tìm Tắc Lan Á cầu cứu. Vì thế còn có vừa rồi kêu một màn. Nghe xong cầu hết chuyện xưa, Tâu Ngư có chút lo sợ bất an nhìn Tắc Lan Á bởi vì Tắc Lan Á đột nhiên nhìn qua nói không nên lời cảm giác ánh mắt, làm cho Tâu Ngư trong lòng không hiểu hốt hoảng. Muốn hướng Bách Lý Vân tần phía sau trốn. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Bách Lý Vân Tần Chính nhìn Tắc Lan Á tô Ngư đột nhiên nhớ tới hai người quan hệ, vì ai. Bọn họ mới là một người A. Ô, ô chính mình nói sai lầm rồi cái gì sao? Vì sao là màu đỏ tím ánh mắt A? Ô, đại tỷ tỷ, ngươi, ngươi có vấn đề gì sao? Nhìn tô Ngư khóc biểu tình, Tắc Lan Á ngéo một cái khỏe môi nở nụ cười. Như xuân về hoa nở sáng lạn huyến lệ. Nhất thời hấp dẫn ở đơn thuần Tâu Ngư tiểu bằng hưu. Ngươi nói, chính ngươi kéo dài ở Tâu Ngư thương thế. Tâu Ngư nghe này theo bản năng liền che miệng ba. chớp chớp hắc bạch phân minh mắt to, nhìn tắc lan á chế nhạo tìm tòi nghiên cứu cười, còn có bách Lý Vân Tần nhìn qua tầm mắt. Tâu Ngư lập tức căng thẳng thân thể, vội vàng lắp đầu. Không, không có. Ta vừa mới nói sai rồi, thực. Tiểu Tâu Ngư cũng là một dị năng giả đúng không? nghe tắc lan á vân đạm phong nhẹ nhàng ngữ tâu ngư nháy mắt mở to hai mắt liền ngay cả bách lý vân tần cũng lui đi vẻ mặt nặng nề lạnh như băng kinh ngạc nhìn nhìn tắc lan á lại nhìn nhìn tâu ngư tuy rằng tiểu tâu ngư vẫn cất giấu nhưng là rõ ràng cũng không thành công nga chớp chớp con ngươi tắc lan á có chút giảo hòa nói nhà tiểu tâu ngư sẽ không luyến tiếc nói cho chúng ta biết người gì năng đi ta tâu ngư chần chờ mâu quang đảo qua nhà mình tỉ tỉ Tựa hồ kiên định cái gì, Tâu Ngư lắc lắc đầu. Ta là khác thường có thể, nhưng là không thể nói. Nga! Thực không thể. Tâu Ngư đáp ứng quá tỉ tỉ, không thể nói cho những người khác. Tắc Lan Á giảo hoạt tầm mắt hạ, Tâu Ngư sau này lui lại mấy bước. Nhưng vẫn là kiên định diêu đầu. Tắc Lan Á! Bách Lý Vân Tần cau Mày, hiển nhiên rất là nghi hoặc Tắc Lan Á như thế nào đột nhiên đối này Nam Hải như vậy cảm thấy hứng thú. Dù sao. Khác thường có thể cũng không tính cái gì không phải sao. Bách Lý, tắc lan á híp lại miêu mâu, hứng thú tràn đầy nhìn Tông Ngư. Chứa khỏi hệ dị năng cũng không mấy người, bỏ lỡ nhưng là thực đáng tiếc. Cái gì? Bách Lý vân tần thân hình dừng một chút, mâu quang ngay sau đó sắc bén nhìn về phía Tông Ngư. Thẳng nhìn xem Tông Ngư rất loại muốn chạy chối chết xúc động. Cư nhiên là chữa khỏi hệ dị năng. Bách Lý vân tần kinh ngạc. Mặt thế đến hiện chữa khỏi hệ chỉ có nói là thủy hệ đi. cũng có một chút đơn giản chữa khỏi miệng vết thương năng lực. Bất quá, có thể làm cho tắc lan á như vậy cảm thấy hứng thú, không có khả năng chính là nho nhỏ thủy hệ dị năng. Như vậy, chân chính chữa khỏi hệ dị năng hội là cái gì? Người làm sao mà biết? Người đoán đoán. Tâu ngư không có tâm tư đi đoán. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhìn tắc lan á tràn đầy trần chờ cùng cảnh giác. Rồi giắm biến thành khuôn mặt nhỏ nhắn đều thành điều sắc bàn đến tỷ tỷ nói qua không thể để cho người khác biết nhưng là các ngươi các ngươi nhìn tô ngư vẻ mặt rồi dám muốn khóc bộ dáng tắc lan á mâu quang loé ra đi nhanh tiến lên không khỏi thân thủ sở sở tô ngư đầu tóc tuy rằng hỗn độn nhưng mềm mại độ tốt lắm vớt cũng thực thoải mái mà tô ngư cũng bị trên đầu truyền đến mềm nhẹ vớt ve cấp kinh sợ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tắc lan á Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi nói không sai. Mềm nhẹ vuốt Tâu Ngư đầu, Tắc Lan Á thật to miêu mâu trung hiện lên một tia ánh sáng. Chứa khỏi hệ dị năng giả xuất hiện nếu như bị nhân đã biết, nói không chừng sẽ bị bắt lại sống bác nghiên cứu Nga. Tâu Ngư cũng không có nói nói. Nhưng này run run thân thể còn có đồng tử bất an rung động, đều đại biểu cho Tâu Ngư bị Tắc Lan Á thành công dọa ở. Cho dù không có bị bắt lại, cũng sẽ bị truy né qua trốn đi thôi. Là đi, Bách Lý. ân. Đột nhiên có loại vẽ đường cho hiệu chạy cảm giác. Bất quá Bách Lý vân tần xem như biết Tắc Lan Á đánh cái gì chú ý. Tâu Ngư không biết nghĩ tới chỗ nào đi, đột nhiên dễ mở Tắc Lan Á thủ. Hông mắt trừng mắt Tắc Lan Á nói, ta mới không tin. Mới sẽ không như vậy. Phải không? Tắc Lan Á không sao cả thu hồi rảnh tay, vô vô. Tiểu Tâu Ngư như vậy thông minh, chính mình sẽ biết kết quả không phải sao. Xem ra Tông Ngư đem này đệ đệ bảo hộ tốt lắm a Chứa khỏi hệ dị năng, thật sự là, nếu không nổ ẹn đúng lúc nhắc nhở, chính mình có lẽ hội bỏ qua đâu? Nếu là chính mình muốn thành lập một chi đội ngũ, như vậy chứa khỏi hệ dị năng giả át không thể thiếu. Hơn nữa, mặt thế chứa khỏi hệ dị năng giả cơ hồ không có ai như vậy khan hiếm, như thế nào có thể buông tha? Ta! Tông Ngư nói không ra lời, theo bản năng đã nghĩ muốn đi xem Tông Ngư. Nhưng ánh mắt chạm đến đến quận mình thống khổ Tâu Ngư khi Tâu Ngư lập tức ngây ngẩn cả người. tỷ tỷ cũng tiến hóa, giúp không đến chính mình. Căn chặt răng, Tâu Ngư suy suốt hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn. ngẩng đầu nhìn hướng về phía tắc lan á, phiết miệng mệt mỏi. Ngươi vì sao muốn nói cho ta này đó? Bởi vì ta muốn Tiểu Tâu Ngư đến gia nhập ta đội ngụ A. Tiểu Tâu Ngư như vậy đáng yêu, như thế nào bỏ được buông tha không phải? Hơn nữa... Tắc lan á thân mình tiền huynh, có chút để sát vào tông ngư. Cặp kia hắc bạch phân minh thấu triệt đôi mắt chung, ấn ra tắc lan á thân ảnh, có chút tới lui. Tông ngư hiện rất nguy hiểm không phải sao. Mà ta có thể giúp các người. Thanh âm nhậm nhạc, túi đầu tự thuật. Thanh thúy thanh âm lây dính thượng vài phần ám trầm, say lòng người tâm toàn. Tắc lan á bỏ lại một quả mê người mồi câu, đối tông ngư. Tuy rằng không tiết tháo dụ hoặc một cái đứa nhỏ là thực không đúng. Nhưng là, Tâu Ngư thân phận nếu tiết lộ đi ra ngoài, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngày hôm qua đến đám kia nhân khẳng định là phát hiện cái gì, bằng không cũng sẽ không như vậy hoảng sợ rời đi. Tâu Ngư cũng sẽ không đột nhiên bị kích phát gen tiến hóa. Tâu Ngư cùng Tâu Ngư đã muốn không an toàn. Hai cái rất không sai thủ hạ, tổng so với hai cụ bãi phòng thí nghiệm thi thể được rồi. Quý giá nhân tài, tắc lan á nhưng là luôn luôn không buông tha gia nhập ngươi tiểu đội. Ân. ngươi hội bảo hộ ta cùng tỷ tỷ đúng không? Tông Ngư cao mày, do dự mà, tựa hồ chần chờ cùng xác định cái gì? Không. Thác Lan Á lắc lắc đầu. Ta chỉ là hiện bảo hộ các ngươi. Nhưng là về sau, mặt thế nhân muốn sống sót còn phải dựa vào chính mình hiểu không? Dựa vào chính mình. Ngươi không nghĩ bảo hộ tỷ tỷ ngươi? Chẳng lẽ ngươi tưởng tỷ tỷ ngươi vẫn đến bảo hộ ngươi? Mới không? Tâu Ngư cũng phải bảo vệ tỷ tỷ, mới sẽ không làm cho tỷ tỷ vẫn bảo hộ ta. Tâu Ngư là nam tử hán, hẳn là bảo hộ nữ sinh. Nhìn Tâu Ngư lập tức thẳng thắn thắt lưng can, vẻ mặt chính khí đáng yêu bộ dáng. Thác Lan Á nhịn không được phúc thử nở nụ cười, liền ngay cả Bách Lý Vân Tần cũng là vi loan khoe môi. Thác Lan Á thân thủ nhéo nhéo Tâu Ngư gầy teo khuôn mặt, nô có chút khô héo không có gì xúc cảm xem ra về sau hảo hảo bổ bổ. Như vậy, chúng ta tiểu nam tử Hán muốn hay không gia nhập này có thể cho ngươi biến cường đội ngũ đâu." Bị Tắc Lan Á như vậy vừa hỏi, Tâu ngư ngây dại. Liền ngay cả phản kháng Tắc Lan Á nắm bắt chính mình khuôn mặt thủ đều cấp đã quên. Lăng lăng đứng trong chốc lát, Tâu ngư trùng gật gật đầu. "Muốn? Tâu ngư phải đổi lợi hại, đến bảo hộ tỷ tỷ." "Ha ha, Tâu ngư thật sự là cái bé ngoan." Nhìn Tâu Ngư bắt đầu đi thu thập chính mình cũ nát bọc hành lý, Bách Lý Vân Tần sơn mâu nhìn về phía đứng bên cạnh người Tắc Lan Á có lẽ là mâu quang quá mức cực nóng. Tắc Lan Á hồi qua đầu, nhìn lại đây. Làm sao vậy? trầm ngâm một chút, Bách Lý Vân Tần này mới mở miệng nói, Tắc Lan Á, ngươi muốn sáng tạo một cái đội ngũ. Ơn. Gật gật đầu, Tắc Lan Á mị mị con người Rất kỳ quái sao? Nay tàn khốc huyết tinh mặt thế. Đan thương thất mã cái gì nhưng là không được a Ngươi có thể gia nhập liệt diễm. Bách Lý Vân Tần rất muốn đem những lời này nói ra, nhưng là nhìn tắc lan á mâu trung lóe ra trói mắt hào quang, Bách Lý Vân Tần trầm mặc. Đúng vậy, tắc lan á hiện đã muốn là một viên sơ chán quang huy kim cương. Không lâu, sẽ gặp trói mắt nở rộ này mà thế bụi bẩm trung đi. Này sẽ là thuộc loại nàng vinh dự. Nhưng là, Bách Lý Vân Tần sờ sờ ngực. Chính mình không muốn tách ra A. Một phần nhất hảo cũng không muốn, nhưng là chính mình có cái gì lý do đứng tắc lan á bên cạnh người đâu. Có lẽ, còn có một biện pháp. Bạch Lý. Ấn, Bạch Lý Vân Tần Thu hồi mê ly ý nghĩ, thật sâu nhìn tắc lan á cặp kia yên lặng thâm trầm con người đen, liền như nhất ông bình tĩnh hồ sâu. Bình tĩnh mà nguy hiểm. Người tưởng cái gì? Không có gì. Tắc lan á, hy vọng ngươi sẽ không cự tuyệt ta khẩn cầu. Bách lý người nhà nhận định cũng sẽ không buông tay. Thời gian luôn trôi qua cực. Trong trước mắt, bán nguyệt thời gian chính là vội vàng mà qua. Hòa chủng căn cư chung, cũng lạng yên đã xảy ra một chút thay đổi. Phòng bị thêm sông nghiêm, căn cứ chung thời khắc bao phủ một cấu nghiêm túc không khí. Liên ngay cả thấp hơn A khu, cũng là đã nhận ra trong đó không thích hợp. Nhưng muốn nói khác, cũng không biết. Chỉ biết là ban đêm phòng thủ thêm sông nghiêm. Cao cao căn cứ trên tường thành cũng thời khắc có trọng binh lực gác. Giống nhau để phòng cái gì đột nhiên tập kích giống nhau. Ngay từ đầu, mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng theo thời gian trôi đi, mọi người bắt đầu thả lỏng. Thiết, nói không chừng căn cứ lại làm cái gì chuyện phiền toái. Theo chân bọn họ lại không quan hệ, lo lắng cái gì. Dù sao đã muốn như vậy, quản hắn làm cái gì. Đại tuyết như trước bay là tả rơi xuống. Ngẫu nhiên ngừng một lần cũng là cùng với gạo thét gió lạnh. Thái dương tựa hồ đã muốn theo thế giới này thượng mất đi bóng dáng, tìm không thấy gì tung tích. Căn cứ mỗi ngày đều có nhân chịu đông lạnh mà từ đầu đường. Liên ngay cả tiến vào căn cứ người sống sót cũng giảm bớt rất nhiều. Dân cư thượng thật to giảm bớt, nhất thời cấp căn cứ tùng nhất mồm to khí. Nay không có Thái dương quỷ thời tiết lý, nghiên cứu khoa học viện sở rất nhiều đào tạo thực vật đều sống không nổi. Căn cứ lương thực cũng ngày càng giảm bớt, liền ngay cả đối dị năng giả tiếp tế tiếp viện cũng kém thượng rất nhiều. Nếu hôm nay khí như trước như vậy đi xuống, nói không chừng bọn họ cuộc sống hội kém. Lúc này có thể thiếu điểm vô dụng nhân, kia tuyệt đối là vô cùng tốt. Chứ bỏ vừa mới bắt đầu mọi người đối đông chết đầu đường nhân từng có thở dài cùng thương càng ngoại. Càng đến hậu kỳ, mọi người càng là đạm mạc. Đến hiện, còn có vỗ tay sưng. Nhiều tử vài người. Bọn họ còn có ăn, có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nhiều người là đạm mạc đờ đẫn. Đến dị năng giả chung, làm cho mọi người phần lớn tò mò chính là cái kia đột nhiên toát ra đến ngân diễm dị năng giả tiểu đội. Nếu chính là một cái bình thường đội ngũ, căn bản sẽ không làm cho mọi người đầu lấy chú ý cùng tò mò. Nhưng hư đầu đại chính là dị năng giả tiểu đội chung coi như danh khí không sai ngân đào cư nhiên dung nhập vào này tiểu đội. Hơn nữa đội trưởng còn không phải Ngân Đao nguyên đội trưởng. Nghe nói là một cái nữ, thực thần bí. Nhiệm vụ đại sảnh căn bản tra không đến Ngân Diễm gì tin tức. Tựa hồ là bị cái gì đại nhân vật cấp hạ lệnh cấm. Không được tiết lộ tin tức, bởi vậy chúng dị năng giả nhóm không khỏi đối này tò mò. Rốt cuộc hội là cái gì dạng đội ngũ? Bởi vì là nạp thu Ngân Đao, bởi vậy Ngân Diễm cũng có được Ngân Đao tiểu đội cấp bậc. Sở hữu dị năng giả tiểu đội trung xem như trung cao cấp. Đặc biệt chúng tiểu đội tứ đại đầu đầu chi nhất về tổ còn nhỏ đội liệt diễm, còn phát biểu thanh minh. Cùng ngân diễm chính là giao hảo, là dẫn nhân đỏ mắt. Mà thân là mọi người nghị luận đầu cuối, nổi bật đại thắng ngân diễm dị năng giả tiểu đội đội trưởng. Tắc Lan Á lúc này đối diện hẽ ra màu đỏ tơ vàng tương biên thiệp mời ngẩn người. Tắc Lan Á, người muốn đi sao? Mục Nguyệt Nguyệt cảm thấy mỹ mãn ngồi tắc lan á trong phòng, ánh mắt chợt lóe chợt lóe nhìn suy nghĩ sâu xa chung tắc lan á. Thứ ngân diễm tổ kiến thành công qua đi, bọn họ liền chuyển cư. Hòa chủng căn cư phía nam bên cạnh chỗ. Thuộc loại rất khó một nhà nông ra sân. Hai tầng phục thức lâu, còn có một rộng lớn có thể loại đồ ăn tiền viện. Mặt thế như vậy địa phương nếu là không có bị kiến tạo thành cung nhiều người ở lại địa phương, chính là bị thế lực lớn nhân lũ đoạn. Nói đến nơi này vẫn là Tắc Lan Á lại hố Tăng Bản chỉ đến. Đương nhiên, chỗ tối không thể thiếu có cái quý nhân hỗ trợ. Bằng không, Tăng Bản chỉ là tình nguyện tử cũng sẽ không bị Tắc Lan Á lại thảm như vậy hố một hồi. Đối với vị kia quý nhân, không phải Bách Ly Vân Tần, tự nhiên chính là Tắc Lan Á nhận thức nhân. Bất quá xem Tắc Lan Á lúc ấy thu kia yên tam thoải mái bộ dáng, mọi người cũng không có nghĩ nhiều. Có thể cùng Tắc Lan Á trụ cùng nhau. Đây mới là trọng điểm rất. Khác toàn bộ có thể lui tán. Từ cùng Tắc Lan Á ở cùng nhau, mục nguyệt nguyệt đó là hạnh phúc mạo phao phao. liền ngay cả Lý Minh cũng là cao hứng tinh thần lần phát. Nhưng thật ra làm cho Bách Lý Vân xa đấu kỵ đã lâu. Mà Tắc Lan Á hiện trong tay cầm thì mời, tắc quay dày mọi người khó được bình tĩnh. Căn cứ mấy ngày hôm trước đã muốn bị phong tỏa, chỉ có thể vào không thể ra. Bởi vậy, Bọn họ liền vẫn không đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ngoại nhân trước mặt vẫn là thần bí. Bọn họ tự cái cũng vui vẻ thanh nhàn. Nhưng là, này thì mời. Nghe được mục nguyệt nguyệt hỏi, tắc lan á thản nhiên nâng mâu quét mắt cũng không đáp lời. Trắng đoan ngón tay không ngừng vẽ phát thảo thiệp mời bên cạnh, thật to miêu mâu trùng nếu có chút suy nghĩ. Làm tấn lực lượng, bị mời tham gia một cái tụ hội sao. Tắc Lan Á cũng không cho rằng hiện chính mình có cái gì có thể hấp dẫn căn cứ Đại Lao năng lực, cũng không có khả năng sẽ là Long Trạch chủ ý. Long Trạch còn không hội nhảm chán đến này bộ. Theo kinh đô đến đại nhân vật, cư nhiên hội làm cho bọn họ cũng đi. Căn cứ đây là đánh cái gì chủ ý? Tắc Lan Á, ân. Nâng Mâu nhìn mục nguyệt nguyệt trần chừ bộ dáng, Tắc Lan Á chớp chớp con ngươi. Tựa thiếu Phi Tiểu nói, như thế nào không đi đâu? Kinh đô người tới. Nhưng là thực có hứng thú à? Nhưng là, nhưng là Tắc Lan Á ngươi một người đi. Mục Nguyệt Nguyệt trần chờ không phải Tắc Lan Á có đi hay không vấn đề, mà là nếu Tắc Lan Á đi. Chỉ có thể một người, vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ. Tuy rằng biết Tắc Lan Á rất lợi hại. Nhưng là đến lúc đó Hảo rất cường đại dị năng giả về tổ mọi người hội, Tắc Lan Á một người đi. Hơn nữa nàng hỏi qua Bách Lý Vân Sa, bọn họ thu được cũng không có hạn chế nhân sổ. Mà Tắc Lan Á cư nhiên là một người, chỉ có thể một người tiến đến. Mục Nguyệt Nguyệt chóc nóng nảy, thấy vậy, Tắc Lan Á lạnh nhạt chuyển động chính mình vòng tay. Khoe miệng cầu một chút tà khí cười lạnh. Lo lắng cái gì, không phải còn có Bách Lý sao? Nàng có thể nói nàng cũng phòng bị Bách Lý Vân Tần thôi. Tổng cảm thấy Bách Lý Vân Tần cùng Tắc Lan Á trong lúc đó không khí là lạ, có loại Tắc Lan Á sẽ bị cướp đi nguy cơ cảm. Tốt lắm căn cứ nguy cơ đến đây, các ngươi đừng giảm bất rèn luyện. Ân, hảo. Nhìn theo luyến tiếp rời đi, mục Nguyệt Nguyệt đi ra phòng, nhân tiện đóng cửa lại. Tắc Lan ái nhất thời không cái chính đi, lập tức liền miễn cưỡng than trên giường, thoải mái thật to miêu mâu mị thành một cái tuyến, trên mặt lạnh như băng cũng đổi thành nhu hòa giải. cả người cùng mới vừa rồi kia lạnh lùng lạnh nhạt bộ dáng hoàn toàn hai cái cực đoan. Noel, có lấy ra đến kinh đâu người tới mục sao? Quân hỏa vận chuyển, còn có nghiên cứu báo cáo. Tắc Lan Á túi mâu, sờ cầm quân hỏa ta biết, hỏa chủng có một hồi trận muôn đánh. Bất quá nghiên cứu báo cáo. Là mạ hòa văn đường, cũng không có xác thực đáp án. Bất quá xem ra là rất trọng yếu tư liệu. Phải không? Xem ra chờ mong yến hội tiến đến. Ôm mềm gối đầu, Tắc Lan Á thích gì hiếp con người, cọ cọ, hay còn làm cho suy nghĩ dạo chơi. Thoải mái ngày không nhiều lắm. Nên hảo hảo thả lỏng không phải thôi Hai ngày sau Tam cái đại hình phi cơ trực thăng phi vào hỏa chủng căn cứ Ban đêm Yến hội bắt đầu Sa hoa lộng lấy đại hình biệt thự trung Đi qua điêu khắc sắc vi hoa văn đại môn Xuyên qua thật dài cây rừng hành lang Chỗ tối theo dõi để phòng dạy đặt tầm mắt Mặc dù làm cho người ta không vui Nhưng không có một người lộ ra đang nghi tư Hành lang mặt sau Đại khai liêm đại môn khẩu Hai liệt quần áo chỉnh tề người hầu phục nam tử, đứng đại môn khẩu hoan nghênh đi vào mọi người. ngọn đen lóng lánh, sang quét quang huy trói mắt chiếu sáng rộng lớn đại sảnh. Phú xa hoa lệ trang sức tinh xảo mà xa xỉ, đủ để rượu tìm mọi người mắt. Mọi người cho rằng quần áo mặc dù không kịp có bao nhiêu sao đẹp đẽ quý giá, nhưng một thân khí thế cũng là không tha mọi người xem nhẹ. Cũng có cho rằng phá lệ yêu diễm mị nhân, chạy mọi người trung gian lưu lại làn gió thơm từng trận cũng hấp dẫn đến chàng nữ tử tràn đầy khinh bỉ chán ghét, trước mắt hết thể làm cho người ta có loại về tới mạt thế tiền cảm giác, ngăn cách mạt thế cũ nát hỗn độn, tuyệt vọng duyên gì, xa hoa mi xa, thượng tầng hoa lệ làm người ta không khỏi say mê này không muốn tỉnh lại, đây là tắc Lan Á bước vào màu son lim sâu đại môn, duy nhất cảm giác xa xỉ hỗn độn, giả dối hoa lệ, tắc Lan Á cũng không thích như vậy địa phương. Sẽ làm nàng suy nghĩ hỗn loạn tĩnh không dưới tâm. Vốn lạnh lùng cũng chỉ là một hồi ngụy trang thôi. Về phần thật tình cái gì, Tắc Lan Á chính mình đều đã quên chính mình là bộ dáng gì nữa. Vũ trụ trở thành, các loại cảm xúc ngụy trang đều đã có, hiện đã muốn phức tạp. Tắc Lan Á, người đã đến rồi. Trước tiên phát hiện Tắc Lan Á, như trước là Bách Lý Vân Tần. Cho dù Tắc Lan Á dùng tinh thần lực ngăn cách chính mình, Bách Lý Vân Tần Tổng có thể phát hiện. Điều này làm cho Tắc Lan Á không khỏi rất là tò mò. Mà hỏi cập Bách Lý Vân Tần khi, đối phương chính là cười cười đã vượt qua. Đối này, Tắc Lan Á cũng, cũng không có đi suy nghĩ sâu xa. Bách Lý Vân Tần bước đi lại đây, đồng thời cũng mang đến rất nhiều người chú mục Dù sao, Bách Lý Vân Tần nhưng là dị năng giả trung đại nhân vật không phải. Làm ánh mắt phóng Tắc Lan Á trên người khi, mọi người kinh diễm, nghi hoặc, tâm tư phức tạp ngở vực vô căn cứ. Đêm nay Tắc Lan Á chỉ mặc bình thường trang phủ, cũng không có như thế nào đi cho rằng cái gì. Nhưng một thân thanh lịch cao quý màu đen như cũ làm cho Tắc Lan Á Mỹ không thể nhiễm thượng tì vết nào. Không tính là khuynh quốc khuynh thành Mỹ, nhưng là độc nhất vô nhị. Trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo chung mang theo lộ dị xinh đẹp, rõ ràng khí thế là cường đại làm cho người ta tránh lui ba thước. Nhưng này đáng yêu tuyệt Mỹ lộ dị khuôn mặt, lại làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần. Ai vậy? đây là mọi người trong lòng nhất trí nghi vấn. Bách Lý Vân Tần nhận thức không có khả năng bọn họ không biết ta. dù sao Bách Lý Vân Tần là ai, cùng hắn có liên quan tư liệu ai chẳng biết nói. Tác tiểu thư cũng đến đây a, thật sự là đã lâu không thấy. một cái vẻ mặt hòa thuận khuôn mặt tươi cười trung niên nam tử đã đi tới, trong tay còn bưng một cái trang đầy hồng rượu cốc có chân dài. Tác Lan Á thấy vậy mờ miệng trạng, trung niên nam tử nhất thời cứng lại rồi. Bách Lý Vân Tần thấy vậy. Khoe miệng không khỏi rút chịu. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ tiến đến tắc làn á bên hai, túi đầu nói một tiếng. Nga, nguyên lai là phương nguyên đội trưởng, đã lâu không thấy. Ni mã hắn tổn cảm có như vậy thấp sao? Ô, ô bị kích thích ra còn có, ngươi có thể nói có điểm thành ý thôi. Loại này người xa lạ hình thức, bọn họ tốt xấu cũng là kể vai chiến đấu qua. Ô, chúng, họ tác. Tìm xem, nhìn xem có một có ấn tượng. Cú, Tắc Lan Á chúng ta vào đi thôi. Đối mặt Phương Nguyên Thạch Hóa, Bách Lý Vân Tần có chút muốn cười. Nhưng vẫn là bình tĩnh dẫn Tắc Lan Á đi vào đại sảnh. Phương Nguyên thấy vậy, cười cũng đi đã trở lại. Bất quá kia khuôn mặt tôi cười, thấy thế nào như thế nào hơn vài phần run rẩy. Mọi người vui vẻ. Xứng đáng ngươi chỉ cười mặt hồ ly. Tắc Lan Á vừa đi tiến vào, nhất thời có không ít người thấu tiến lên đây chào hỏi. Minh Lý ngầm hỏi Tác Lan Á thân phận. Đối này Tắc Lan Á thực đạm mạc trừ bỏ ân chính là ân. Thêm chi có Bách Lý Vân tần một bên thủ vệ, mọi người không hề nghi ngờ đánh bại. Địch nhân quá cường đại, xa luân chiến đều phải thua A. Tắc Lan Á chung quanh quét một vòng, trừ bỏ mâu quang sâu kín nhìn nàng thiên dực, cũng không có những người khác bóng dáng. liền ngay cả Bách Lý Vân xa cũng không, xem ra, trận này tụ hội người tới đều thực có thâm ý A. Trận này tụ hội là từ căn cứ Tam Đại Lao Chi nhất Bạch Lao rõ ràng Hậu Đức tổ chức. Nói lên Bạch Hậu Đức, thật sự là đáng tiếc kia lấy được tên. Hậu Đức, Hậu Đức, sẽ không biết đạo Bạch Lao đại đời này thế nào sự kiện có thể cùng này hai chữ dính dáng. Không thú vị vị cùng Bách Lý Vân Tần thảo luận chút về lần này tới sự tình. Tả chờ hưu chờ tụ hội trọng điểm nhân vật một có đến, tắc lan á mất đi hương thú. Cùng Bách Lý Vân Tần nói một tiếng. Tắc Lan Á đi đến góc sáng sủa trên sofa ngồi đi. Tắc Lan Á vừa ngồi xuống, liền có một đạo thân ảnh đã đi tới. Khi, tiểu mỹ nhân ta có thể ngồi ở đây sao? Tắc Lan Á có chút lạnh lùng nâng mâu nhìn đi qua. Chỉ thấy một cái tuấn mỹ tiêu sái nam tử chính hướng chính mình trong nháy mắt lời, cặp kia mê người hoa đảo mắt trong nháy mắt gian, lué ra hoặc nhân qua hoa. Là ngươi, không nghĩ tới tiểu mỹ nhân còn nhớ rõ ta thật sự là tam sinh hữu hạnh. Mục theo gió khỏe môi khẽ nhếch, hé ra tuấn mĩ trên mặt lộ vẻ xấu xa tươi cười, như một cái tung hình phong tuyết lãng tử, tiêu sái phong lưu gian mang theo mệnh hoặc. Đáng tiếc mục theo gió phóng điện, nội tiết tố quá đối tác lan á mà nói cũng không có gì cảm giác. Yên lặng thu hồi tầm mắt, túi mâu hoàng chính mình trong tay cốc có chân dài, màu đỏ tươi máu lưu động, trói mắt ngọn đèn chiếu dọi hạ, lóe ra mê muội nhân quan hoa, như một viên dù bị bì bình thường, lọe lọe tỏa sáng. Nghe thấy thượng vừa nghe, hương rượu nguyên chất hương say lòng là người, làm người ta trầm mê. Gặp chính mình lực hấp dẫn đối tắc lan á còn không bằng một chén rượu, một theo gió mặc kệ. Không để ý tắc lan á không vui ý, đặt mông an vị trên sofa. Hảo sofa có lớn như vậy, mục theo gió chia lìa lan á trong lúc đó cũng có như vậy khoan khoảng cách. Không phải một theo gió không nghĩ lần lượt mỹ nhân tắc lan á tọa, mà là này mỹ nhân thứ tựa hổ có điểm hơn. Mục theo gió cũng không tưởng chính mình đùa giỡn không thành, bị chắt một thân thương. Kia đối hắn này tình thánh mà nói, đã có thể thiệt thòi lớn. Nói đi ra ngoài, khắc mỹ nhân hội chê cười không phải. Tiểu mỹ nhân thích uống rượu. Chính loạn trọn cốc có chân dài xanh miết ngọc thủ rừng một chút, tắc lan á nâng mâu quét mục theo gió liếc mắt một cái. Lãnh đạo nói, không cần bảo ta tiểu mỹ nhân. Thanh thủy dê nghe thanh âm lạnh như băng không có độ cong, nhưng nghe mục theo gió trong hai. Rõ ràng là có uy hiếp sắc khí. Chợt chợt, tiểu mỹ nhân tức giận. Kia, tắc mỹ nhân. Lan á mỹ nhân. Mục theo gió cảm thấy thân chu lạnh. Có chút giống tiến vào một cái vết nứt lung, xung quanh không phải nước đá mà là dày đặc không hờn giận sắc khí. Khu, ta đây gọi ngươi tắc lan á được. gì vẫn là không có phản ứng. Lênh mỹ nhân thật sự là càng ngày càng thú vị. Mục theo gió không khỏi nhớ tới chính mình điều tra tư liệu mặt trên nội dung thật sự là làm cho mục theo gió có loại muốn tử truy đáp án rốt cuộc xúc động này không? Mục theo gió đã tới rồi. Còn riêng phái người bám trụ bách lý vân tần không phải? Kết quả lãnh diễm cao quý tiểu mỹ nhân khó đối phó a tiểu mỹ khu tắc lan á biết ta là ai thôi? Ta là ta biết nghe tắc lan á xa cách đến nam cực lời nói mục theo gió không khỏi sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ chính mình mị lực là giảm xuống sao? Hiệu quả cư nhiên kém như vậy thôi. Ngươi tìm ta nghĩ muốn làm gì? Ú lạnh miêu mâu lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình. Liên như vậy lẳng lặng nhìn mục theo gió, làm cho mục theo gió không khỏi có loại cũng bị trước mắt này lộ gì nhìn thấu cảm giác. Kinh ngạc gian, mục theo gió rời đi chính mình tầm mắt. Loại cảm giác này thật sự là không sóng a, bất quá. Thắc lan á. Chúng ta đến hợp lại rượu như thế nào? Ta thắng, ngươi phải trả lời ta một vấn đề thế nào? Hợp lại rượu. Tắc Lan Á kinh ngạc nhíu mảy, khỏe môi vi mân. Đối, một theo gió chớp chớp cặp kê hoa đào mắt, cười cười nói, nếu Tắc Lan Á phát hiện lòng ta tư. Chúng ta không bằng hợp lại rượu đến quyết định thắng thua. Yên tâm, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi một ly, ta tam chén như thế nào? Nhìn mục theo gió kia đáng đánh đòn cập kỳ tự tin bộ dáng, tắc lan á nhịn không được khỏe môi nhật nhạt loan loan. hiền ác liệt cùng treo tức thú vị. Mục theo gió chừng mắt nhìn, vừa vặn bỏ lỡ tắc lan á này biểu tình. Băng không, chỉ sợ hắn hảo hảo suy nghĩ hạ chính mình quyết định thật sự là vạn vô nhất thất sao. Hảo! Chúng ta đây về phía sau viện. ân Mục theo gió, mặc kệ ngươi vì cái gì đến. Tóm lại! Ngươi sẽ trở thua định rồi đi. Biệt thự mặt sau là một tòa hoa nhỏ viên. Bởi vì biến dị thực vật duyên cớ, hơn nữa bạch hậu đức là có danh sợ chết. Cho nên tên là sau hoa viên, nhưng trên thực tế có đều là chút giả hoa. Chẳng qua làm lấy giả đánh cháo thôi. Tối nay hàn tuyết xem như ngừng, bầu trời đêm như tấm màn đen bình thường quả thiên thượng. Tối đen thấy không rõ tiền phương lộ. Hảo bạch hậu đức hậu viện lý vẫn là có đăng, bởi vậy cũng không tính hắc. Như căn cứ đại lão loại này thổ đại hào, có thể huyễn phú cơ hội như thế nào thiếu được?